Chương 1381, vận mệnh tan biến trong thời gian dài, sức mạnh của Phong Thập bát đã bị các chiến tướng ma đạo làm lu mờ. Không phải cô không mạnh, nhưng so với chiến lực của cô, ma đạo càng cần tới phụ trợ từ sức mạnh Pháp thuộc hệ Phong. Ví dụ như Phong có 4 loại quy luật, Đông Phong Sinh, Nam Phong Sĩ, sí, Bắc Phong Hàng, Tây Phong Liệt. Sự phụ trợ từ Bắc Phong có thể đẩy sát ý của Thùy Họa lên tới đỉnh điểm, giúp cô hóa thân thành vô thế chiến thần, người gặp giết người. Phật chặn giết Phật, bắt phong hàng giúp tên của A-Lê có tốc độ vượt cả giới hạn. Đông phong sinh càng là sự trợ giúp không thể thiếu cho ma đạo. Nên trong các trận chiến ma đạo, phong chủ chính là phụ trợ đắc lực. Tầm quan trọng của cô trong lúc đồng hành với quân đội thậm chí còn vượt qua cả Giang Tuyết Dương. Sức mạnh của Giang Tuyết Dương nằm ở tài năng chiến lược và tầm nhìn xa trong rộng, thành thạo pháp trận, thành thạo chế tạo vũ khí. Vạn tiên trận càng giúp cô trở thành chiến tướng cốt lõi không thể thiếu của ma đạo, chỗ này nhắc tới phong chủ, là nhắc tới phong chủ ở phương diện nhân loại, thậm chí là các thái cổ thần ma cũng không so được. Mà hiện tại, phong thập bát là thái sơ phong thần. Vũ trụ hiện tại tồn tại sau tiên thiên ngũ thái. Thái dịch chỉ có hư không vô biên, thái sơ vô hình vô dạng chỉ có bổn nguyên của thần, thái thủy có hình có dạng, thái tố khởi tạo vạn vật, thái cực không chia âm dương. Bàn cổ chia các hỗn loạn, chia các âm dương, nhưng nếu không có sự biến đổi bất ngờ của âm dương thì sẽ không có vũ trụ ngày nay. Một âm một dương là đạo. mờ dương khó lường là thần. Sự việc bất ngờ được đề cập ở đây, thực chất là ám chỉ phong thần hùng mạnh của Thái Sơ. Chiếu lực của phong thập bác không nổi bật ở nhân gian, nhưng sau khi cô nắm giữ vị trí của phong thần và tập hợp ý chí của Thái Sơ phong thần, chiến lực của cô chỉ có thể dùng đáng sợ để miêu tả. Bởi vì khó đoán, có lúc thật sự là không thể nào lường được, sau khi cảm nhận được thần hồn còn sót lại của Thùy Họa bị phong cắm trong minh hà đao, cơn giận kiểm soát thân và tâm phong thập bát nhìn qua Quang minh thánh chủ như nhìn một người đã chết. Thái sơ phong thần là bậc chí tôn, Quang minh thánh chủ cũng vậy. Cho dù hai người chỉ là so về chiến lịch thông thường, phong chủ so với Quang minh thánh chủ vẫn kém hơn. Nhưng đây là vương tọa của phong thần. Điều này có nghĩa là phong thập bác có toàn quyền kiểm soát mọi thay đổi âm dương của tinh tú này, trừ phi tinh tú hoàn toàn vỡ vụn, nếu không thì phong thập bát mới là chủ nhân duy nhất. Đại chiến bắt đầu. Phong thập bát tay cầm Minh Hà đao chém một đao về phía Quang Minh Thánh Chủ. Minh Hà khuấy đảo âm dương, thái sơ phong thần nhìn thấu sự thay đổi của âm dương, chém ra hai đao đen và trắng. Quang Minh Thánh Chủ dơ kiếm chặn lại, liệt diễm ánh sáng hủy diệt vạn vật. Phá hủy hai đường đao đen trắng. Một đao của phong chủ không trúng, sau đó càng là ngàn vạn lưỡi đao, đao ý vô tận không ngừng, vương tọa phong thần lưu giữ hai luồng sức mạnh âm dương nguyên thủy nhất. Chỉ cần thế giới chưa diệt vong, hai luồng âm dương sẽ không bao giờ cạn kiệt. Không qua bao lâu, Quang minh thánh chủ đã nhận ra sai lầm của bản thân. Lẽ ra hắn ta không nên chặn đường đao đen trắng của phong thập bát hắn ta nên trực tiếp giết chết phong thập bát Cho dù đổi thương lấy thương đổi mạng lấy mạng thì cũng là cơ hội duy nhất để giết phong thập bát, Đáng tiếc, lúc Quang Minh Thánh chủ nhận ra sao lầm của mình, hắn đã mất đi cơ hội. Lúc này hắn chỉ có thể hối hận và vội trốn thoát thì vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng nỗi ám ảnh về tử thần đã khiến hắn ta bỏ lỡ cơ hội trốn thoát. Cuối cùng, khi hắn tàn nhẫn vứt Quang Minh đau, chạy khỏi vương tọa của phong thần, hắn đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân đã biến thành thái cực đồ khổng lồ. Sau đó, Thánh thể Quang minh của hắn bị lực lượng khổng lồ cưỡng ép kéo vào trong thái cực đồ, em mờ dương ngư chảy không ngừng, mỗi lần âm dương thăng trầm đều như đang nuốt chỉnh thân thể của Quang minh thánh chủ, khiến hắn ta ngày càng chìm sâu hơn, không thể trốn thoát. Hắn muốn trốn, nhưng không thể phá được sức mạnh từ thái cực độ. Lúc này, chỉ có thể chờ chết. Mà chết, lại là điều không cam lòng nhất. Ngươi nếu giết ta, thiên đạo sẽ tước đi thần cách của ngươi. Hủy diệt thân xác và thần hồn của ngươi. Quang Minh Thánh Chủ vẽ mặt hung ác nhìn chầm chầm phong thập bát đệ tử ma đạo, khi nào thì để ý tới uy hiếp của thiên đạo. Tinh tú này sắp chết, không thể nuốt trọn được sức mạnh Quang Minh của ta. Quang Minh Thánh Chủ nói. Vậy thì, cứ để tinh tú này cùng ngươi tuẩn tán đi. Ngươi! Quang Minh Thánh Chủ không nói được gì nữa, vì thái cực độ đã bắt đầu muốn chững thần hồn hắn ta. Tinh tú sắp chết không chịu được sức mạnh quang minh của hắn. Bởi vì nếu nó nuốt lấy quang minh thánh chủ, nó chắc chắn sẽ sụp đổ và bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn thân thể của quang minh thánh chủ dần bị thái cực độ nuốt chửng từng chút một, nhìn linh hồn hắn ta ngày càng lún sâu vào thống khổ, Thập Bát trên môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhẹ giọng nói, "Phá quân ma đạo không thể bị sỉ nhục, bất kể là ai, kể cả thiên đạo." Nói xong, Thập Bát đưa tay về thái cực độ Lấy đi quang minh đào của quang minh thánh chủ, bay về nơi sâu thẳm hư không vũ trụ. Không lâu sau khi cô rời đi, vương tọa phong thần phát nổ, đây không phải tin vẫn bình thường, sức hủy diệt do vụ nổ tạo ra đã trực tiếp phá hủy cả vạn tinh hà. Ánh sáng hủy diệt bùng nổ, thắp sáng một góc vũ trụ. Lúc này, những cao thủ ẩn trong bóng tối đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sự trở lại của tử thần Thái Sơ đã khiến họ không thể hiểu nổi. hiện tại, Phong thần Thái Sơ cũng trở lại. Điều quan trọng nhất là theo tin tức mà họ nhận được thì cả phong thần và tử thần đều có liên quan tới một đạo môn ở nhân gian. Đạo môn này, gọi là ma đạo, tâm của vũ trụ, bề mặt sáng thế. Hai thân hình một đen một trắng ngồi đối diện, ở giữa là một ván cờ. Người mặc đồ đen là nữ, vẻ mặt không rõ, nhưng người mặc đồ trắng lại có vẻ tức giận. Tay cầm một nắm quân cờ siết chặt, từng quân cờ bị nghiền nát thành bột. Trong ván cờ này, hắn bị chiếm thế thượng phong. Khi hắn chuẩn bị phong tỏa mọi đường rút lui của nữ tử áo đen thì ván cờ lại chuyển sang bước ngoặt mới. Ngươi ra tay sao? người mặc đồ trắng tức giận hỏi. Không hề, cho dù ta muốn ra tay, cũng không giấu được ngươi. Nữ nhân mặc đồ đen bình tĩnh nói. Ngươi nói không sao. Nhưng tại sao chứ? người mặc đồ trắng gật đầu, tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết tại sao. Nếu như người kiên trì với đáp án này, ta nghĩ chỉ có thể là bản thân quy luật thiên địa. Ngươi muốn phá thế cục, lại quên mất thân phận của bản thân. Nữ nhân đồ đen nói. Thân phận gì? Ngươi cũng là người trong bàn cờ. người mặc đồ trắng im lặng hồi lân rồi quét hết quân cờ trên bàn cờ. Trận cờ này đã kết thúc. Ngươi cũng nên đi rồi. nhiều người mong muốn. Nói xong, nữ nhân hắc y từng bước đi tới vực thẩm hủy diệt. Mỗi một bước đi, cơ thể cô cũng nhẹ nhàng hơn, đồng thời sức mạnh của vận mệnh cũng giảm đi. Khi bóng dáng nữ nhân H. y hoàn toàn biến mất, vận mệnh cũng hoàn toàn biết mất khỏi nhân gian. Ma đạo tổ sư, kế tiếp tới lượt ngươi rồi. Sau khi nữ nhân H. y hoàn toàn biến mất, người mặt bạch y nói với vẻ mất mát, chương 1382, gặp lại Nam Hoa không ai hay biết, sau khi nữ nhân H. y biến mất khỏi tầm mắt của thiên đạo. Trong lục đạo luân hồi đại trận ở sâu trong miếu u minh, cửu u nữ đế mở ra đôi mắt vốn đã nhắm chặt của mình. Sau nhiều năm nắm sức mạnh của lục đạo luân hồi, nữ đế cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Năm xưa thế giới ở nhân gian được mở ra, thiên đạo cai quản nhân gian và thiên đình. Hậu thổ nương nương hóa thân thành lục đạo luân hồi và mở tha thế giới cửu u, sau này, thiên đạo và hậu thổ thống trị chúng sinh tam giới. Nữ đế vẫn luôn muốn truy tiền dấu vết của vận mệnh. Bà muốn tìm hiểu sự tồn tại của vận mệnh. Hoặc là nói, bà muốn biết vận mệnh là gì. Sau khi bước ra khỏi lục đạo Luân hồi Đại Trận, nữ đế tới trước tượng thần của hậu thổ nương nương. Tượng thần của hậu thổ hoàng hậu vẫn lãnh đạm như ngày nào, những khoảnh khắc nữ đế quỳ xuống, bà đã rơi hai dòng huyết lệ. Sau đó, một dòng nói vang lên trong thức hải của nữ đế. Ngươi ngộ ra chưa? Nữ đế gật đầu, quỳ rạp xuống không dám đứng dậy. Bức tượng lặng lẽ sụp đổ, hóa thành bột phấn. Bà luôn muốn biết vận mệnh là gì, nhưng bà chưa từng nghĩ tới vận mệnh thật sự đang ở xung quanh. Cái gọi là hầu thổ nương nương, chính là hóa thân của vận mệnh. Về bản chất của vận mệnh, nữ đế rốt cuộc cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Sau khi ván cờ nơi khoảng không vũ trụ kết thúc, vận mệnh chuyển hướng tự hủy diệt, nhưng vận mệnh từ nay sẽ không biết mất, chỉ có vận mệnh trong quá khứ bị tiêu diệt, và vận mệnh mới sẽ xuất hiện. Bởi vận mệnh là luân hồi. Phong thập bát du hành trong khoảng không vũ trụ bằng Minh Hà Đao, tìm kiếm cơ hội để Thùy Họa ngưng tụ cơ thể quỷ cương và thu thập những tử ý thái sơ trong khoảng không vũ trụ. Và thần hồi của Thùy Họa, cũng thức tỉnh sau một khoảng thời gian ngủ say. Cách xưng hô của hai nữ nhân trở về như trước đây, Thùy Họa gọi cô là phong chủ, còn cô gọi Thùy Họa là lâm đại thống lĩnh. Đối với Thùy Họa, vùng đất M Dương Diệt Tuyệt đã biến mất. Nên danh tính của tử thần Thái Sơ cũng nên bị lãng quên. Đối với phong thần đã không còn vương tọa, đương nhiên cũng không còn là phong thần Thái Sơ nữa. Cô sẽ quay về ma đạo chứ? Phong chủ hỏi. Đương nhiên. Phong chủ hơi ngạc nhiên trước giọng điều quả quyết của Thùy Hỏa cười nói, tôi vẫn luôn biết cô vẫn luôn chấp niệm không quên ma đạo, nhưng không ngờ cô lại trả lời đơn giản như vậy. Không có gì phải giấu dến. Tôi thích tạ làng. Tôi cũng thích ma đạo. Nếu có thể quay về, tôi đương nhiên sẽ quay về. Trước đây cô không phải như vậy. Tôi thật sự không nghĩ tới, cô lại bị truy sát ngàn vạn dặm, vượt qua bao nhiêu tinh vực. Ừ, trước đây tôi thật sự không biết làm sao, chỉ có phá quân chiến tử, không có phá quân chạy trốn. Có điều, người của năm đó khả năng cũng không thật sự là tôi. Thùy hỏa nói. Vậy bây giờ cô là người thế nào? Phong chủ hỏi. Thùy Họa không trả lời ngay, lâm vào trầm tư. Sau khi cắt đức nhân quả của tử thần, Thùy Họa dần lấy lại được con tiên chân thành của mình, trở thành người mà cô mong muốn. Không phải tử thần lạnh lẽo như băng, cũng không phải nàng thiếu nữ họ lâm phải chịu số phận phá quân. Cô lúc này, hoàn toàn là sống theo ý muốn và tình cảm của chính mình, tôi là người thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là tôi muốn trở thành người mà tôi thích, và được người khác thích. Thùy Hòa suy nghĩ một lát rồi nói. Có vẻ yêu thích mà cô đang để ý, sợ là chỉ có Tạ Lan thôi nhỉ? Phong chủ hỏi. Trước đây trong mắt tôi chỉ có anh ấy. Hiện tại có người khác rồi. Ai? Tạ Mặt và Tạ Lan. Hai đứa con của Mộ Dung. Không. Chúng cũng là con của tôi. Cô quên rồi sao? Chúng tôi chính là người một nhà. Thùy Hòa nhẹ giọng nói. Đối với sự thay đổi của Thùy Họa, phong chủ rất cảm động. Nghĩ tới bản thân, trong lòng dân lên niềm tiếc núi vô hạn, hối hận vì trước đây chưa bày tỏ lòng mình với huyền minh. Giờ đây những lời không thể nói ra trước giây, cũng không thể nói ra, bởi vì huyền minh đã không còn nữa. Cảm nhận được nỗi buồn của phong chủ, Thùy Họa hỏi, huyền minh đang ở đâu? Ở huyền quan của tôi. Được. Chờ tôi hợp lại thân thể quỷ gạn, tôi sẽ tự mình triệu hồn cho cô ấy. Thùy Hòa nói. Cái gì? Cái gì? Cô nói huyền minh có thể trọng sinh? Phong chủ kinh ngạc hỏi. Từng tận mắt chứng kiến thần hồn của huyền minh tận diệt, phong chủ chưa từng có bất kỳ mơ tưởng nào về việc tái sinh. Chỉ cần huyền minh có được ký ức của cô, chỉ cần cô ấy không quên hết thảy những chuyện trước đây, tôi có thể tụ lại thần hồn của cô ấy. Nhưng thần hồn của cô ấy rõ ràng đã tan biến. Liệu khi cô ấy tái sinh, có còn là cô ấy không? Tôi biết cô có năng lực tái hợp thần hồn cho người khác, nhưng nếu không phải cô ấy quay lại, tôi thà rằng cô ấy ngủ sâu ở huyền quan của tôi còn hơn. Phong chủ nói. Cô nên biết. Những người sống ở Thái Cổ Minh Giới đều là những người bị lãng quên. Đúng, tôi biết. Dù sống hay chết, đều quên đi những chuyện trước kia, cũng bị đời trước quên lãng. Rất nhiều người bị lãng quên trước khi chết thần hồn đã bị diệt, huyền minh có sống lại được không? Chỉ có thể xem cô ấy có quên đi ký ức đời trước của mình hay không. Thùy Họa nói thần hồn có thể tan biết ngay lập tức, nhưng ký ức sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian. Tinh hải đầy trời, có thể gọi là ký ức của vũ trụ. Ký ức lang thang trong khoảng không vũ trụ, chờ ngày được lấy lại. Nhưng hầu hết ký ức đều không thể đợi được tới ngày đó. Việc triệu hồi thần hồn mà Thùy Họa đề cập không phải để tụ lại thần hồn của huyền minh, mà là để lấy lại những ký ức đã mất cho cô. Thay vì nói là sức mạnh lớn nhất của tử thần là sự lãng quên, thì nên nói là sức mạnh của tử thần nằm ở việc giúp những người bị lãng quên tìm lại ký ức trong đời trước của họ. Sau cái chết của cô, Nam Hoa từng nói rằng cô không có cơ hội tái sinh thành tử thần Thái Sơ, đây chính là điều đã được ám chỉ, chỉ những người bị lãng quên thức tỉnh sau cái chết mới được gọi là sự tái sinh thật sự. Nhưng cô có thể hóa thành bằng hay không, còn phụ thuộc vào trong vũ trụ có bằng hay không? Nếu công hóa thành bằng chỉ là phỏng đoán của Nam Hoa, thì công mãi mãi không thể hóa thành bằng. Nếu quả thật có bằng trong ký ức của vũ trụ, vậy thì Thùy Hòa chính là cơ duyên tồn tại cho công hóa thành bằng. Về chuyện này, Nam Hoa đã có quyết định, vì thiên đạo tinh là hắn có thể cho công cơ hội hóa thành bằng, điều đó tương đương với việc thiên đạo tinh là bằng đã tồn tại. Nên đối với Nam Hoa, ưu tiên hàng đầu chính là tìm ra tử thần Thái Sơ. Đáng tiếc vào thời điểm Nam Hoa tìm được vùng đất M Dương Diệt Tuyệt, vùng đất M Dương Diệt Tuyệt đã hoàn toàn biến mất, tử thần cũng không thấy nữa. Nam Hoa đang tìm kiếm thùy họa trong khoảng không vũ trụ, trong khi phong chủ mang theo Minh Hà Đao đang đi tìm kiếm cơ duyên cho thân thể quỷ gan trong hư không vũ trụ. Bằng cách nào đó, dường như họ đã được định sẵn để gặp lại nhau. Ngày ấy, phong chủ dán xuống một tử tinh không chút ánh sáng. Ngay khi vừa rút minh hà đao và chuẩn bị hấp thụ tự ý từ tử tinh, liền cảm nhận được một luồng thần niệm to lớn đột nhiên xuất hiện từ hư không. Sau đó, một nữ nhân mặc đồ trắng xa là xuất hiện trước mặt cô. Nữ nhân mặc đạo bào đen trắng, gương mặt thánh thiện, mang theo sự từ bi dịu dàng, trong mắt tràn đầy thần quan mà không cần phải cấp lời. Xin chào! Tôi là Nam Hoa. Chương 1383, Cơ Duyên của Tử Thần, 1 bởi vì Thùy Họa vẫn luôn ở trong đao Minh Hà, thế nên Nam Hoa chỉ có thể nhìn thấy Phong Chủ. Trong trận chiến huyền vũ, Phong Chủ đã nghe được chuyện giữa Côn và Nam Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy người ấy, sau khi thức tỉnh số mệnh Thái Sơ Phong Thần, đồng thời chiến lực đã tăng lên tới cảnh giới Chí Tôn, ánh mắt của Phong Chủ đã trở nên thâm sâu khó dò, ngay cả khi đối mặt với Quang Minh Thánh Chủ nét mặt cũng chẳng lộ chút kinh sợ, thậm chí còn có thể bày bố sát cục lợi dụng hai đạo khí tiên thiên M dương của vương tọa phong thần để tiêu diệt quan minh thánh chủ. Thế nhưng khi phong chủ nhìn chầm chầm vào Nam Hoa lại có cảm giác như rơi vào vực sâu không đấy, điều này có nghĩa tu vi của Nam Hoa đã vượt xa cả Quang minh thánh chủ và phong chủ, là một sự tồn tại mà bản thân cô hoàn toàn không thể lý giải được. Thế nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Nam Hoa chẳng hề lộ ra chút sắc bén nào, bóng dáng ấy đứng ở đâu cũng giống như gió xuân tháng 2. Đạo bào hai màu đen trắng một mạc giản dị, điều duy nhất khiến người ta phải choán ván chính là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô ấy. Lần này chúng ta vô tình gặp gỡ, hay là phong chủ siết chặt Đao Minh Hà, giọng điệu có chút ngập ngừng do dự. Mặc dù trên người Nam Hoa chẳng nhìn thấy chút ác ý nào, thế nhưng Đao Minh Hà là thứ mà phong chủ nguyện dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi, hành động trong tiềm thức này của cô hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Chúng ta có duyên gặp mặt. Nam Hoa dịu dàng mỉm cười nói. Ta từng nghe nói về cô, cô có liên quan tới cô. Vẫn phải cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu cô. Phong chủ nói, chuyện của cô cô không cần phải cảm ơn ta, hôm nay ta tới đây tìm cô là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Hưng! Vùng đất mờ Dương Diệt Tuyệt đã biến mất, ta muốn biết tung tích của tử thần. Nam Hoa trực tiếp nói thẳng yêu cầu của mình. Vì sao cô lại hỏi ta? Phong chủ hỏi Bởi vì ta cảm nhận được khí tức của tử thần trong đau minh hà trên tay cô Nam Hoa thẳng thường đáp Phong chủ im lặng, cô ấy đang suy nghĩ có nên nói cho Nam Hoa biết sự thật hay không Mặc dù Nam Hoa đã cứu cô, thế nhưng lập trường của Nam Hoa như thế nào cô cũng không biết Thái sơ tử thần ban đầu vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung của tất cả chúng sinh trong thiên hạ Kẻ thù của cô ấy không phải chỉ có mình thiên đạo Những bậc chí tôn tồn tại trong vũ trụ đều muốn sống mái với cô ấy. Ngài tìm tử thần có việc gì? Phong chủ hỏi. Đại bàng một ngày bay cùng gió, vút thẳng trời cao chín vạn dặm. Ta tìm tử thần là vì muốn tìm cơ duyên hóa thành đại bàng cho cô. Thật đáng tiếc, cho dù có tìm được tử thần chỉ e cũng sẽ khiến cô phải thất vọng. Vì sao chứ? Tử thần đã đánh mất cơ thể khôi cương, chỉ còn sót lại một tia tàn hồn đang được phong ấn trong đao minh hà. Làm sao có thể giúp cô được cơ chứ? Phong chủ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói ra sự thật. Một là bởi sự thẳng thắng của Nam Hoa, hay là vì ma đạo quả thực đã nợ cô quá nhiều. Không có quy khư của cô sẽ chẳng có ma đạo ngày nay. Trong trận chiến huyền vũ, nếu không có cô tắm máu chiến đấu đến chết thì nhân gian làm sao có thể địch nổi đại quân thiên khiển của thần thú huyền vũ. Vì cơ duyên này của cô, ma đạo có thể hy sinh mọi thứ. Phong chủ đem những chuyện tử thần đã gặp phải nói hết với Nam Hoa, lúc nghe thấy vĩnh dạ chi quân và Quang minh thánh chủ đều đã ngạ xuống, trên mặt Nam Hoa liền lộ rõ vẻ kinh ngạc, ta chỉ biết khí số ma đạo mạnh mẽ vô cùng, thật không ngờ sau khi mất đi sự chúc phúc của vận mệnh mà vẫn có thể mạnh đến như vậy. Nam Hoa cảm tháng, nói. Cô nói mất đi sự chúc phúc của vận mệnh là có ý gì? Phong chủ hỏi. Thiên đạo đã đánh bại vận mệnh, vận mệnh đã biến mất rồi. Nam Hoa nói: "Ha ha, còn mày, ma đạo chúng ta trước tay chưa từng tin vào vận mệnh, ngay cả đạo tổ thân là đứa con của vận mệnh cũng chỉ tin vào thực lực của chính mình." Phong chủ cười lạnh nói: "Ta cho rằng đây cũng là nguyên nhân khiến khí số ma đạo của các ngươi điên cuồng như vậy." Hai vị thiên tử đã ngã xuống, lại hủy diệt một nửa giang sơn của thiên đạo, chỉ có điều ma đạo hiện giờ vẫn chưa có đủ thực lực để chiến đấu với thiên đạo. Nam Hoa nói không sai. Sau khi đánh bại vận mệnh, sức mạnh của thiên đạo cũng hoàn toàn khôi phục. Ma đạo không chỉ không có thực lực để đối đầu với thiên đạo, trái lại còn phải đối mặt với sự áp chế điên cuồng của ông ta. Thái cổ tam giới lúc này chìm trong nguy cơ trùng trùng, U Huỳnh chúc chiếu hai đại thánh thú cũng đang trực tiếp đối mặt với sự uy hiếp của thiên đạo, ngay cả chuyện làm sao để bảo vệ được chúng cũng là một vấn đề hết sức nan giải. Chương 1384, cơ duyên của tử thần, hai, minh giới đã đi đến hồi kết. Ma giới đang hứng chịu những đòn tấn công điên cuồng nhất, thần giới tạm thời không hề hấn gì là bởi vì thiên đạo lúc này không thể phân thân, bàn cờ vận mệnh đã kết thúc, tiếp theo đây thiên đạo nhất định sẽ rủi tay về phía thái cổ thần giới. Những lời này của Nam Hoa khiến cho phong chủ nghe mà kinh hải. Trận chiến thiên đạo không thể thiếu tử thần, tử thần nhất định phải nhanh chóng khôi phục thân thể khôi cương, nếu không như vậy, chỉ dựa vào một mình ma đạo tổ sư chắc chắn không thể nào bảo vệ được U Huỳnh và Trúc Chiếu. Thiên đạo thần là vị thần thái cổ vĩ đại, sau khi có được sự giúp đỡ của U Huỳnh và Chúc Chiếu sẽ có thể đảo nghịch càn khôn, thay đổi pháp tắc của trời đất. Tới lúc ấy, toàn bộ vũ trụ hư không đều nằm trong lòng bàn tay ông ta, thời gian cũng vì ông ta mà dừng lại, vĩnh viễn lưu lại trong thế giới riêng của Thiên đạo. Nam Hoa nói: duyên của tử thần quá khó tìm, chẳng biết phải đến tháng nào năm nào mới có thể gặp được." Phong chủ thở dài, nói: "Xa tận chân trời, Gần ngay trước mặt. Nam Hoa mỉm cười đát. Cô có thể giúp cô ấy? Phong chủ hai mắt sáng ngời, hỏi, vốn ta còn đang nghĩ phải làm thế nào để cầu tử thần giúp cô có cơ hội hóa bằng, hiện giờ xem ra chỉ cần giúp cô ấy một lần nữa ngưng tụ thân thể khôi cương, báo đáp phần nhân quả này. Nam Hoa nhìn Phong chủ, nói. Cô định làm như thế nào? Phong chủ trong lòng vẫn còn cảnh giác. Đào Minh Hà có thể khai mở trời đất chi các âm dương, đồng thời bản thân nó còn chứa đựng tự ý vô tận có thể giúp tử thần khôi phục thân thể khôi cương, chỉ có điều, nếu tử thần và đạo hợp làm một thể cùng tái sinh, vậy thì tương lai sẽ mất đi một thanh thần binh lợi hại, vì thế ta bèn nghĩ ra một cách khác. Là cách nào? Cô chắc hẳn đã từng nghe qua truyền thuyết Cửu Long kéo quan, trong truyền thuyết, sau khi đấng thái cổ trí tôn qua đời liền được Cửu Long kéo quan tới đón mang đi, sau đó kéo vào trong cấm vực của vũ trụ hư không. Chỉ có điều chẳng ai biết được trốt cục Cửu Long đã đem quang tại đó đặt ở nơi nào, có người nói nó đã bị kéo vào vực sâu tịch diệt, lại có người nói đó là vùng đất của thiên đạo. Những gì cô từng nghe đều không phải chân tướng, kỳ thực Cửu Long kéo quang đã tiến vào thế giới đằng sau cánh cổng thanh đồng khổng lồ, sau cánh cổng thanh đồng là thế giới như thế nào? Là một thế giới thuộc về quá khứ bị chôn vùi. Người chết thành ma, ma chết thành tiệm, một, tiệm chết hóa hy di, hai. Trong thế giới ấy Đấng Chí Tôn đã hóa thành năng lượng Hy Di tràn ngập khắp vũ trụ, thần mộ Thái Sơn sừng sửng như núi. Cũng chỉ trong thế giới đó tử thần mới có cơ duyên để khôi phục cơ thể khôi cương, không chỉ có thể giúp tử thần ngưng tụ thành công thân thể khôi cương, nó còn có thể giúp cô ấy triệt để thoát khỏi lời nguyền sinh tử, ở bên cạnh người mình thích. Một, tiệm, tên một loài ác quỷ, chỉ ma quỷ nói chúng, theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng. Hai, Hy Di, chỉ sự im lặng và huyền diệu. Nói về nguồn gốc của đạo. Đưa ta đi. Nam Hoa vừa dứt lời, giọng nói của Thùy Họa phát ra từ trong đau minh hà, câu nói cuối cùng của Nam Hoa đã chạm đến trái tim Thùy Họa, lý do thực sự khiến cô ấy lựa chọn lãng quên, lựa chọn rời đi là bởi vì trên vai cô phải gánh chịu lời nguyền dành cho tử thần, không thể nào lưu lại quy khư, cũng không cách nào ở lại nhân gian. Trong những ngày tháng ở Thái Cổ Thần Giới, là mộ dung đã giúp cô ấy tạo ra một trận pháp chuyên dùng để khắc lại tự ý. Thế nên Thùy hỏa mới có thể tạm thời lưu lại nơi ấy. Nếu không nhờ vậy, tử thần chỉ có một nơi duy nhất để đi, ấy chính là vùng đất M. Dương Diệt Tuyệt. Giờ đây M. Dương Diệt Tuyệt đã biến mất, Thái Sơ tử thần đã chẳng có nhà để về. Muốn tới thế giới đằng sau cánh cổng thanh đồng, ta cần có sự hỗ trợ của phong chủ. Nam Hoa nói Được, cô nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Thế giới đằng sau cánh cổng thanh đồng bị thiên đạo phong ấn trong vực sâu tịch diệt, ta muốn mượn ngọn gió thái sơ hạo đảng phong thần của cô đưa ta tiến vào nơi ấy. Chương 1385, quan tài thần bí, một, vực sâu tịch diệt là cơn ác mộng đối với mỗi vị thần ma, kể từ thời thái sơ cho đến ngày hôm nay đều chưa từng thay đổi, ngay cả những bậc chí tôn đã trốn thoát khỏi sự truy sát của thiên đạo, vượt ra ngoài giới hạn của thọ nguyên thì từ trong sâu thẳm linh hồn vẫn cuộn lên nỗi sợ hãi khủng khiếp khi nhắc đến vực sâu tịch diệt Ngoại trường nguyên nhân bởi vì chỉ tính riêng vực sâu tịch diệt đã đủ để hủy diệt sinh hồn vạn vật ra, còn bởi vì bên trong nó có ẩn giấu một thế giới bị lãng quên. Thiên đạo có thể từ thời Thái Sơ đi đến ngày hôm nay, không biết đã lợi dụng cửu lông kéo quang mai tán biết bao nhiêu vị thần ma chí tôn, có người nói, toàn bộ hư không đều là do mấy lời nói dối tạo thành, bàn cho người ta hy vọng rồi lại đem hy vọng giết chết, trao tặng trường sinh nhưng kèm theo đó lại là sự cô đơn vô tận mãi cho đến khi trường sinh bất tử trở thành một lời nguyện. Cửu lông kéo quan không nghi ngờ gì, rõ ràng là lời nói dối lớn nhất trong toàn vũ trụ. Vượt sâu tịch diệt ở nơi nào? Phong chủ hỏi, ta đã từng du hành tới khắp nơi trên thế giới, mong mỏi có thể tìm thấy manh mối về vượt sâu tịch diệt, thế nhưng lại chẳng tìm được gì. Ta đã tới tìm vận mệnh để cầu xin một đáp án, thế nhưng vận mệnh cũng chẳng thể cho ta một gợi ý mãi cho đến một ngày cách đây không lâu. Ta mơ thấy vận mệnh và thiên đạo đấu cờ với nhau. Nam Hoa rất thích Nam Mộng, bởi vì những giấc mơ sẽ khiến cô ấy không quá cô đơn. Cô đã từng hóa thành một con bướm trong giấc mơ của mình, khi tỉnh lại vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc là người Mộng Hồ Điệp, hay là Hồ Điệp Mộng thành người, một, một. Câu này xuất phát từ điển cố, trang chú Mộng Hồ Điệp, ý cả câu muốn nói, rốt cuộc là người mơ trở thành bướm bướm, hay bướm bướm mơ trở thành người. Sự bối rối mơ hồ đã vây khống cô ấy rất nhiều năm. Khiến Nam Hoa không thể phân rõ đâu là mơ đâu là thực, cô đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không cách nào thoát ra, vì muốn bản thân có thể thoát khỏi cơn mơ, Nam Hoa đã tạo ra côn. Chẳng có gì chân thực hơn tạo vật, nếu côn là thật, vậy thì sự tồn tại của Nam Hoa cũng là thật, bởi vì trong giấc mơ không thể sáng tạo ra thứ gì. Thế nhưng, sự xuất hiện của cô ẩn hiện khó nắm bắt đến nỗi cô không thể xác định được được trên thế giới này rốt cuộc có côn hay không. Ban đầu vốn là vì muốn được giải thoát, kết quả lại tạo thành một cơn ác mộng khác. Nam Hoa bắt đầu thăm dò sự tồn tại của cô, sự thăm dò ấy đã kéo dài suốt nhiều năm, cho đến khi cô thăm dò được một bản thể khác của cô, đó chính là bằng. Lúc này, Nam Hoa mới biết được cô thực sự tồn tại, không phải là một sản phẩm ảo tưởng trong giấc mơ của cô. Sự thức tỉnh của Nam Hoa đã kinh động đến thiên đạo, trong vũ trụ hư không có rất nhiều sự tồn tại khiến cho ông ta phải kiên dè. Mà Nam Hoa là một trong số đó Vì để loại bỏ mối đe dọa Thiên đạo đã buộc Nam Hoa phải đầy côn đến nhân gian Sau khi mất đi côn Nam Hoa lại một lần nữa đắm chìm trong mộng cảnh Mãi cho đến khi cái chết của côn đánh thức cô ấy tỉnh lại từ trong cơn mơ Không lâu trước đây Nam Hoa nằm mơ thấy vận mệnh đấu cờ với thiên đạo Trong giấc mộng cô chứng kiến vận mệnh đã thất bại Cũng nhìn thấy một cô gái mặc y phụ màu đen do do vận mệnh sở hóa thành Đang từng bước từng bước tiến vào vực sâu tịch diệt Chính giấc mơ này đã giúp Nam Hoa tìm được vị trí của vực sâu tịch diệt trong vũ trụ hư không, không chỉ vậy còn lưu lại tọa độ. Sau khi thiên đạo rời đi, Nam Hoa đã tới tranh giới vực sâu tịch diệt, suy xét hồi lâu cuối cùng rút ra được một kết luận, không một ai còn sống mà có thể tiến vào nơi tận cùng của vực sâu tịch diệt. Ta phải làm gì mới có thể giúp được ngài? Phong chủ lại hỏi, ngọn gió thái sơ hạo đảng thần phong của cô đã phân chia âm dương, ta muốn cô giúp ta tạo ra hỗn động phong nhãn. Đưa ta tiến vào nơi sâu nhất của vực sâu tịch diệt. Nam Hoa nói. Hành động như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Ta trốn tránh rất lâu, giờ đây đã chán ngán mộng cảnh rồi, bây giờ muốn cực một ván. Nam Hoa bình tĩnh nói. Từng, đạo tổ đã từng nói, trốn chạy chưa chắc đã tránh được, đối mặt chưa chắc sẽ khó khăn. Lời này rất hay. Nam Hoa mỉm cười gật gật đầu, sau đó... Nam Hoa và phong chủ sách theo đao Minh Hạ bay thẳng về hướng vực sâu tịch diệt. chương 1386, quan tài thần bí, 2 tốc độ của hai người đều đã đạt tới cực hạn, không một kẻ nào có thể khóa chặt khí tức thần niệm trên người họ, mà người có thể lần theo cũng sẽ bị một ngọn hảo đáng thần phong kia của phong chủ xóa sạch dấu vết. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hai người cũng tới được tranh giới của vực sâu tịch diệt. Ngài chắc chắn muốn cực một ván này chứ? Phong chủ hỏi: Cô lo lắng cho ta à? Nam Hoa dịu dàng mỉm cười. Được rồi, kỳ thực ta càng lo lắng cho Thùy Họa hơn. Phong chủ thành thật thừa nhận. Cô có thể an tâm, cho dù ta có tán thân ở đây, đau minh hạ cũng sẽ không sức mẻ dù chỉ một chút. Vì tử thần, hãy mở ra hỗn độn phong nhãn đi. Nhưng ngài mong muốn. Phong chủ bắt đầu thi pháp, phất hai cánh tay, hai cổ năng lượng âm dương ngũ hành lần lượt trào ra từ tay áo từ trong không trung giao hòa với nhau tạo thành một đồ án thái cực, Mờ Dương Ngư không ngừng xoay tròn, tốc độ mỗi lúc một nhanh, mãi cho đến khi chẳng thể phân rõ hai màu đen trắng, trở thành một vòng xoáy hỗn độn. Theo mệnh lệnh của phong chủ, vòng xoáy hỗn độn tiến vào vực sâu tịch diệt. Nơi này tiềm tàn vô số sát ý, mức độ hung hiểm so với Mờ Dương Diệt tuyệt chỉ e còn ghê gớm hơn nhiều. Dương cực sinh sát, mà âm cực cũng có thể sinh sát. Sát linh trong vương quốc bạch hổ tuyệt đối không thể so sánh với sát khí tại vực sâu tịch diệt, thần ma khó mà vượt qua, trí tôn cũng không thể chịu nổi, ngay cả vận mệnh trí e cũng không tránh khỏi kết cục bị bóp nghẹt ở chốn này. Nếu xem toàn bộ vũ trụ giống như một thái cực đồ thì vực sâu tịch diệt chính là con mắt của bóng tối, không gì có thể nuốt chững, không gì có thể phá hủy. Mắt thấy nam hoa sắp sửa hành động, phong chủ một lần nữa lại hỏi, ngài có thể theo hỗn động thần nhãn của ta để tiến vào? Thế nhưng phải làm thế nào để thoát ra? Vượt sâu tịch diệt vốn là hố đen còn sót lại sau khi toàn bộ vũ trụ sụp đổ trước đó, nó đại diện cho sự hủy diệt vĩnh hằng, thế nhưng vạn vật đều có âm có dương, cân bằng âm dương chính là hòa hợp, ở nơi tử địa nhất định cũng sẽ có một tia sinh cơ. Dứt lời, Nam Hoa phi thân tiến vào trong hỗn độn phong nhãn, rơi xuống vực sâu tịch diệt, hỗn độn phong nhãn bảo vệ cơ thể Nam Hoa thoát khỏi sự gặm nhắm của sát khí âm dương, tốc độ tưởng chừng như rất chậm. Kỳ thực đã đạt đến cực hạn trong nhân gian. Khi tiên thiên âm dương mà phong chủ khống chế không có nhiều, lúc tiêu diệt quan minh thánh chủ đã sử dụng gần hết, vì để ngưng tụ hỗn động thần nhãn đã dùng sạch phần còn lại. Nam Hoa đã nguyện ý đánh cực sinh mệnh của mình, thế nên có cái gì mà cô không nở từ bỏ kia chứ, chỉ là theo sự trôi chảy của thời gian, phong chủ càng lúc càng lo lắng thay cho Thùy Họa. Mặc dù trước khi đi xuống, Thùy Hòa đã dùng thần niệm nhắn nhủ với phong chủ rằng không cần lo lắng, thế nhưng trong lòng phong chủ từ đầu tới cuối vẫn không cách nào bình tĩnh lại được. Thôi vậy, nếu ngươi gặp chuyện, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về ma đạo, cũng chẳng có mặt mũi nào gặp tạ lan. Hỗn độn phong nhãn đã đi đến điểm cuối, ngay lập tức liền tan biến vào hư vô khi chạm tới đáy vực, hết thảy đều giống như nam hoa đã dự liệu, vạn vật đều có âm có dương, tại trung tâm của tử địa đã để lại một tia sinh cơ. Nơi mà Nam Hoa đang dừng chân hiện tại Yên Bình Thanh Tỉnh chẳng có lấy một chút sát ý, nơi này chính là điểm tận cùng của vực sâu tịch diệt, cũng là nơi ẩn giấu cánh cổng Thanh Đồng. Ngước nhìn cánh cổng Thanh Đồng khổng lồ, trên cự môn khắc hình chính con rồng đang kéo quan tại, trong lòng Nam Hoa chợt cảm thấy xúc động vô cùng. Đối với một Nam Hoa đã trải qua vô số năm tháng tu hành mà nói, nếu trên thế gian này hãy còn bí mật tuyệt đối nào đó thì cánh cổng Thanh Đồng ngay trước mắt chính là một trong số đó. Trước khi chưa tới nơi này, Cánh cổng thanh đồng vẫn luôn tồn tại trong suy đoán của Nam Hoa, nhưng hiện giờ có đã tận mắt chứng kiến chuyện này. Tử thần, cô cảm thấy đằng sau cánh cổng thanh đồng sẽ là một thế giới như thế nào? Nam Hoa hỏi. Một thế giới thuộc về tử vong. Thùy Hòa trả lời, Nam Hoa dùng thần niệm chạm vào cánh cổng thanh đồng, muốn đem nó mở ra, thế nhưng khi thần niệm của cô vừa chạm vào thì ngay lập tức đã biến mất không chút dấu vết. Mối uy hiếp mà cánh cổng thanh đồng này mang lại cho cô thậm chí còn khủng khiếp hơn so với vực sâu tịch diệt Không cần thử nữa, cô không thể mở được cổng này, cũng không thể tiến vào thế giới đằng sau nó. Thùy hỏa nói. Vì sao chứ? Nam Hoa hỏi. Bởi vì cô là một người đang sống sờ sờ, chỉ có người chết mới có thể tiến vào bên trong, dứt lời, hỗn ảnh của Thùy Họa từ trong đao Minh Hà liền thoát ra. Cô có thể tiến vào không? Không thể. Nếu như tôi vẫn còn cơ thể khôi cương thì mày ra có một tia cơ hội, lúc này tôi chỉ còn sóc lại hồn linh, chỉ e vừa chạm vào thạch môn liền ngay lập tức bị chín con rồng kia nuốt chững không chừa một miếng. Xem ra là chúng ta đã đi một chuyến tốn công vô ích rồi. Nam Hoa thở dài nói. Đúng là, cũng chưa chắc. Ngữ điệu của Thùy Họa đột nhiên thay đổi, lời này của cô còn chưa dứt, cánh cổng thanh động bỗng phát ra một tiếng nặng nề từ từ mở ra. Nam Hoa và Thùy Họa đứng nguyên ở đó, mắt trừng trừng nhìn cánh cổng đang mở ra, chính con ác Long bằng thanh đồng kéo theo một cổ quan tài thần bí từ bên trong nhảy ra. Hai người đều là những kẻ đã chứng kiến vô số chuyện sinh tử, sắc mặt chẳng hề thay đổi, mặc kệ chính con ác Long kia đang vây chặt lấy thân. Cửu lông lượn quanh mấy lần, cuối cùng lơ lửng trước mặt hai người, ác Long dẫn đầu nhìn Thùy Họa nói, thái sơ tử thần, tuổi thọ của người đã tận, mời quân vào quan. Lời này còn chưa dứt, chiếc quan tài thần bí phía sau liền mở ra. Ha ha, được. Thùy Hòa cười lạnh một tiếng, linh hồn mỏng manh của cô bay về phía quan tài. Trước khi vào quan, Thùy họa nói với Nam Hoa, Nam Hoa chân nhân, cô có thể rời đi rồi. Tôi ở đây đợi cô vậy. Nam Hoa nói, đừng đợi, nếu tôi có thể sống sót đi ra, vượt sâu tịch diệt đối với tôi mà nói chẳng có nghĩa lý gì cả, nếu như tôi chết phiền cô hãy nhắn cho tạ Lan một tiếng, tôi ở thế giới này đợi chàng ấy. Dứt lời, Thùy họa bước vào trong chiếc quan tài thần bí, sau khi nắp quan một lần nữa đóng lại, chính con rồng kéo theo quan tài tiến vào thế giới đằng sau cánh cổng thanh đồng. Nhìn cánh cổng đóng lại, Nam Hoa thở dài một tiếng, rời khỏi vực sâu tịch diệt. Chương 1387, bãi kiến phá quân, một, mọi hơi thở đều bị cắt đứt trong chiếc quan tài, ngay cả thời gian dường như cũng bị đóng băng. Nếu là người bình thường chỉ e cũng chẳng thể sống qua một khắc, một, thế nhưng Thùy Họa thân là thái sơ tử thần từ lâu đã sớm quen với bóng tối và sự cô độc này. Một, một khắc tương đương 15 phút. Chẳng nơi nào có thể cô đơn hơn vùng đất M Dương Diệt Tuyệt, cũng chẳng có gì yên lặng hơn tử vong, không biết đã qua bao lâu, Thùy Họa cố gắng mở nắp quan tài trên đầu cô, hiện giờ cô chỉ là hồn linh, sức nặng của nắp quan đối với cô mà nói chẳng khác nào một tòa núi. Cô không thể đẩy nó ra nhưng vẫn cố gắng hết lần này đến lần khác. Bởi vì Thùy Họa biết nếu bản thân không thể rời khỏi quan tài, một đời này sẽ phải trôn vùi tại đây. Đây vốn là tịch diệt thần mộ, không biết trong hư không đã có bao nhiêu bậc đại năng bị giam cầm không thể thoát khỏi nơi này. Bóng đêm và sự tỉnh tặng tuyệt đối khiến Thùy Họa không thể xuất ra chút sức lực nào, ngay cả khi bản thân là một tử thần thì cô cũng cảm thấy bất lực. Sau khi cố gắng thử sức cả ngàn lần, Thùy họa ngừng làm những việc tốn công vô ích cô khép mắt lại và lặng lẽ chờ đợi. Kể từ thời khắc nhìn thấy cánh cổng thanh đồng kia cô đã cảm nhận được vận mệnh của mình, cô biết rằng bản thân sớm muộn gì cũng tiến vào nơi này, thế nhưng ở đây vốn không phải điểm kết thúc của cô, lại không biết đã trôi qua bao lâu, quan tài của Thùy họa bắt đầu bị bao vây bởi những cổ thần niệm vô hình, không biết có bao nhiêu người đang cố dò xét xem kẻ nằm bên trong là ai. Những cổ thần niệm này không đến từ người sống cũng chẳng phải của người chết, Trong thế giới này vốn không tồn tại cái gọi là sống mà cũng chẳng có cái gọi là chết, chỉ có khí hy di. Người chết thành ma, ma chết thành tiệm, tiệm chết hóa hy di, hy di vốn vô sắc vô hình, thế nhưng điều này không có nghĩa là hy di không tồn tại ý thức. Trên thực tế, hy di vốn cũng không phải là điểm kết thúc của tất cả các sinh mệnh, trong một không gian đặc biệt, khí hy di thậm chí còn có thể hóa thân thành người, cũng có thể giao lưu với nhau, ví dụ như thế giới đằng sau cánh cổng thanh đồng. Thế nhưng một khi bọn họ rời khỏi nơi này, ngay lập tức sẽ bị xóa sổ trong vũ trụ hư không, không một ai biết vì lẽ gì mà thiên đạo lại không hủy diệt tất cả, nhất định phải lưu lại một thế giới như thế này, có thể là bởi vì quá cô đơn, cũng có lẽ vì nơi này mang theo hồi ức của thiên đạo. Một kẻ không dám đối diện với quá khứ sẽ không cách nào thực sự cảm nhận được hiện tại. Thiên đạo không chết không diệt, thế nhưng phải gánh chịu nổi cô đơn lạnh lẽo của kẻ trên cao. Thế nên ông ta mới cho phép sự tồn tại nghịch thiên của một kẻ như ma đạo tổ sư, thời gian không thể giết được thiên đạo, nhưng nó có thể khiến thiên đạo cảm thấy trống trải không thể chịu nổi. Thế giới đằng sau cánh cổng thanh đồng mang theo hồi ức của thiên đạo, giúp ông ta thoát khỏi cảnh cô đơn trong thời không miên mang của vũ trụ. Khí hy di bao phủ quanh quan tài của Thùy họa, những kẻ có khí hy di đủ năng lực để thoát khỏi quan tài lúc sinh thời nhất định là một vị đại nhân vật chọc trời khuấy nước, có quyết tâm nghịch thiên cải mệnh. Có dũng khí chống lại ý trời, chỉ những người như vậy sau khi chết đi thì ý chí mới không thể bị diệt, có thể thoát quan ra ngoài. Thùy họa không thiếu ý chí, thế nhưng giờ đây cô lại suy yếu vô cùng, nếu chỉ dựa vào sức của một mình bản thân vì vốn chẳng thể nào thoát được, không thể đến được đã có bao nhiêu cổ khí hy di tới trước quan tài của thùy họa, đáng tiếc chiếc quan tài thần bí đã chặt đứt tất cả, bọn họ không thể nào đoán được người đang nằm trong quan tài là ai, cũng không thể cảm nhận được bất kỳ sợi khí tức thần niệm nào. Chương 1388, bãi kiến phá quân, 2, khí hy di bắt đầu tiêu tán, chẳng có ai sẽ lãng phí sức lực cho những việc vô ích, trong thế giới này mỗi một sợi thần niệm mất đi vĩnh viễn sẽ không thể quay lại. Một khi thần niệm cạn kiệt, linh thức của bọn họ cũng theo đó mà tan biến. Khí hy di nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại hai đạo. Đi thôi. Một trong số họ lên tiếng, dùng thần niệm để trao đổi với người còn lại. Không. Người còn lại trực tiếp cự tuyệt. "Sao vậy?" Người trước đó hỏi. "Ta cũng không biết tại sao, khi nhìn chăm chú vào chiếc quan tài trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác quen thuộc, ta muốn nhìn người trong quan một cái." Người sau nói, "Thần niệm của ngươi không nhiều, lần này hiển hóa thành người, ta e ngươi không trụ nổi." Người trước nhẹ nhàng thuyết phục. "Không sao cả, đối với ngươi và ta mà nói, sự tồn tại có nghĩa lý gì không?" Ngươi sao lạnh nhạt hỏi lại. Ngươi vì sao không để ý đến tâm tình của ta, nếu ngươi chẳng còn nữa, ta vì cớ gì còn phải tiếp tục lưu lại cái thế giới chẳng có hy vọng này. Vậy ngươi giúp ta mở quan tài ra, ta nhất định phải nhìn thấy người trong quan. Được, hai đạo khí hy di hóa thành hình người, là hai người phụ nữ trông hoàn toàn khác nhau. Một người khoác bạch y như tuyết, một người áo đỏ rực rỡ như lửa. Người phụ nữ mặc y phục màu trắng mày mắt dịu dàng. Thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra trên đôi mày của cô ấy vương một vẻ sơ sát tiêu điều, đôi mắt sâu thẳm phản phất như có thể nhìn thấu mọi thứ. Mà sát ý trên người phụ nữ mặc y phục màu đỏ càng mạnh mẽ hơn, rõ ràng là một người, thế nhưng lại giống một thanh đao, một thanh đao tắm trong máu tươi và lửa đỏ, trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo cùng bá đạo như muốn sát phạt khắp vạn vật trên thế gian. Muốn mở nắp quan tài cần hao phí rất nhiều thần niệm, thậm chí có thể vì vậy mà khiến thần niệm khô kiệt. Linh thức tiêu tan, thế nhưng, vào lúc vị nữ tử áo đỏ đưa ra quyết định, nữ tử khoác bạch y kia đã hành động không chút do dự, thậm chí vừa ra tay liền cố hết sức dùng thật nhiều thần niệm, chỉ lo lắng đối phương sẽ tiêu hao nhiều linh lực hơn so với mình. Hai người phụ nữ vừa hành động, nắp quan tại nặng như trái núi liền được mở ra, Thùy họa vốn đã chờ đợi rất lâu trong quan ngay lập tức liền thoát ra, Thùy Hòa hóa thành người, trên mình khoác khôi giáp màu đen. Ánh mắt thăm sâu khó dò quét một lượt khắp hai người đối diện, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của người phụ nữ khoác áo đỏ. Một khắc này vừa diễn ra liền không thể nào hồi thần, chuyện cũ trong quá khứ ào ào như nước chảy về trong tâm trí. Biết bao nhiêu năm trôi qua, trong truyền thuyết của Đạo Tàng vẫn luôn tồn tại một cái tên không thể bị lãng quên theo thời gian, Thùy Họa Lặng lẽ nhìn người phụ nữ mặc áo đỏ trước mặt, nhất tay chỉnh lại y quan. Ngay cả khi cô ấy là Thái Sơ Tử Thần. Ngay cả khi cô đã sớm trở thành bậc chí tôn trong vũ trụ, thậm chí có thể trực tiếp đối mặt với thiên đạo, thế nhưng khoảnh khắc đối diện với nữ tử mặc áo đỏ đang đứng trước mặt một người có sức mạnh kém xa bản thân, trong lòng Thùy họa bỗng tràn ngập một cảm giác tôn kính khó tả. Thậm chí, cô ấy còn có cảm giác xúc động muốn rơi lệ, có một số người vĩnh viễn không bao giờ biến mất, có một số người bất kể khi nào quay lại bất kể khi nào gặp được cũng khiến cho người ta cảm thấy chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng. Ma đạo tổ sư là một người như vậy, phá quân hộ pháp thiên tôn cũng là một người như thế, uy áp của thần cách tỏa ra từ trên người Thùy Họa khiến hai người phụ nữ kinh ngạc vô cùng, dưới uy nghiêm phát ra từ trên người tử thần, nữ tử khoát bạch y phải lùi lại một bước, thế nhưng nữ tử khoát hồng y rực rỡ kia vẫn bướng bỉnh đứng nguyên ở đó. Đúng lúc bạch y nữ tử đang định khuyên nữ tử mặt hồng y tránh né uy áp của tử thần, Thùy Họa đột nhiên khủy gối quỳ xuống trước mặt hồng y nữ tử. Ma đạo tử thần bái kiến phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, chương 1389, dường như cách cả một thế giới Thùy Họa là người như thế nào chứ, mệnh mang theo sát, nhật kiến khôi cương, mục. Mục, có câu nói, mệnh khôi cương, khó thoát khỏi đường hoàng tuyền. Dân gian quan niệm nữ tử có mệnh khôi cương thì xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ nhưng khắc chồng. Cả câu này ý nói trong mệnh của Thùy Họa mang theo sát, khắc người bên cạnh. Thiên công địa kích, M. Dương Diệt Tuyệt. Thế giới đằng sau cánh cổng thanh đồng quả thực đã chôn vùi vô số bậc cường giả, trong số đó có rất nhiều vị trí tôn, thế nhưng nếu luận về thần cách, không một kẻ nào có thể so sánh với tử thần Thái Sơ. Tử thần Thái Sơ vốn là một vị cường giả có thể cứng trắng đối nghịch với thiên đạo, cho dù âm dương tan biến, tử thần vẫn có thể tái sinh từ trong hư không diệt tuyệt. Trên thực tế, lúc kính tượng của Thùy Họa từ trong quan tài thoát ra đã gây ra một cơn chấn động cho khắp cả thế giới. Không biết bao nhiêu thần niệm hướng về nơi này, sau đó lại dùng tốc độ điên cuồng để vội và chạy trốn. Tên của người, bóng của cây, lúc thái sơ tử thần còn sống vốn là bậc trí tôn trong vũ trụ vạn cổ, là tử địa của chúng sinh, là tiếng thở dài của âm dương. Cho dù giờ đây chỉ còn lại một đạo kính tượng hồn linh, khí hy di cũng chỉ có thể khiếp sợ mà vội và bỏ chạy. Bởi vì trong truyền thuyết, Tử thần Thái Sơ không những có thể hấp thụ hồn năng mà còn có thể luyện hóa khí hy di để sử dụng cho riêng mình, sở dĩ tử thần Thái Sơ khiến các bậc trí tôn trong vũ trụ phải kiên kỵ cũng chính bởi vì điều này. Khi còn sống không thể vĩnh sinh, khi chết đi lại xa vào trầm luôn. Kẻ duy nhất vĩnh sinh cũng chỉ có thiên đạo và tử thần. Thiên đạo chủ sinh, tử thần chủ sát. Sở dĩ chiến lực của Thùy Họa không quá mạnh là bởi vì cô ngưng tự thần cách của tử thần Thái Sơ chưa được bao lâu. Còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được quy năng của tử thần, đương nhiên cũng bao gồm cả việc luyện hóa khí hy di, thế giới đằng sau cánh cổng thanh đồng không biết đã trông vui biết bao nhiêu linh thức, phần lớn khí hy di đã sớm hóa thành năng lượng hỗn độn, số người có thể duy trì sự tồn tại của linh thức chỉ chiếm một phần vô cùng nhỏ. Mỗi một ngôi thần mộ đều là chiến tích vẽ vang của thiên đạo, đồng thời cũng là nơi tử thần thái sơ chiếm đoạt vô số cơ duyên, thuy hòa hiện thân đã khiến cả thế giới hy di phải chấn động. Thế nhưng khi cô ấy chỉnh đốn y quan, hai chân quỳ xuống càng khiến cho các vị đại năng vạn cổ, linh thức chưa bị tiêu diệt không thể tin vào mắt mình phải là người như thế nào mới có thể nhận nổi một cái quỳ này của tử thần Thái Sơ. Ngoài trừ thiên đạo còn có ai không chịu ảnh hưởng bởi uy áp của vị tử thần này, có thể chịu được một cái lễ to lớn nhường ấy, bọn họ nghe được mấy lời của tử thần, nghe thấy tử thần gọi vị hồng y nữ tử kia là phá quân hộ pháp thiên tôn, vậy phá quân hộ pháp thiên tôn lại là người như thế nào kia chứ? Vì cớ gì người ấy có thể chịu nổi một lễ bái này của tử thần Thái Sơ, ngay cả nhăn mày một cái cũng chưa từng. Về phần vị hồng y nữ tử kia, trong thế giới này không có mấy người từng tiếp xúc với cô ấy, trong 3.000 năm đã qua cũng chưa từng có ai nhìn thấy cô ấy hiển hóa thành người, cô ta và người phụ nữ mặc áo trắng kia giống như không khí vô sắc vô hình, không một ai nhìn thấy, cũng không một ai cảm nhận được. Không ai biết được lai lịch của bọn họ. Ngay cả Ngọc Hoàng và Đạo Đức Thiên Tôn sau khi đến nơi này cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của hai người, Ngọc Hoàng và Đạo Đức Thiên Tôn bởi vì họ nguyên cạn kiệt mà chết, bọn họ cũng không thể nào thời thời khắc sử dụng thần niệm đi thăm dò thế giới xung quanh, Ngọc Hoàng hóa thành làng gió, Đạo Đức Thiên Tôn hóa thành mây bay, từ đó gió mây vấn viết trôi đi, đã sớm quyên hết chuyện của lúc sinh thời. Với thân cách của bọn họ, trong thế giới này chính là những người xếp cuối cùng trong chuỗi thức ăn. Quên đi tất cả chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất, toàn bộ cường giả Hy Di đều chấn kinh, ngay cả phá quân hộ Pháp Thiên Tôn trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, hai chữ Ma Đạo vang lên bên tai chẳng khác nào sấm sét trên bình nguyên. Ma Đạo Đã nhiều năm rồi chưa từng có ai ở bên tai cô nhắc về Ma Đạo. Năm xưa khi tạ mặt lăng chết, cô vì đuổi theo ngài ấy đã không ngần ngại hy sinh tính mạng chặt đứt sông Vong Xuyên, sau đó hóa thành Hy Di đến nơi này. Thế nhưng khi đến đây cô lại không hề gặp được người mình tâm tâm niệm niệm. Trong lòng phá quân, ma đạo chỉ có quan hệ với tạ mạc lăng. Khi biết rằng bản thân vĩnh viễn không đợi được tạ mạc lăng, cô đã đóng băng tất cả mọi thứ liên quan tới ma đạo. Ngay cả sau khi tham lan hộ Pháp Thiên Tôn tới nơi này cũng bị cô ấy cấm nhắc đến hai chữ ma đạo, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn chẳng biết nhiều về tử thần Thái Sơ, với cảnh giới của cô ấy mà nói trong thế giới này cũng chỉ là kẻ đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn. Chẳng thể nào tiếp xúc với những điều cấm kỵ cũng như những bí mật trong vũ trụ hư không. Lúc sinh thời khi chiến lực của cô đạt đến cảnh giới cao nhất chẳng qua cũng chỉ có thể sánh ngang với đạo tổ, thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới của đạo tổ, mà những vị hy di đại năng và thái cổ thần ma rơi xuống đây có mặt ở khắp mọi nơi, trong số đó chẳng thiếu thái cổ thần vương, thái cổ ma đế, thậm chí còn có cả sự tồn tại của bậc vạn cổ trí tôn, phá quân rất nổi tiếng ở nhân gian, thế nhưng ở nơi này, Cô vĩnh viễn không thể sánh được với tử thần, sự khác biệt về địa vị giống như dùng hạt gạo để so sánh với ánh trăng sáng vậy. Thế nhưng phá quân vĩnh viên là phá quân kiêu ngạo, đừng nói cô vốn không biết thái sơ tử thần có lai lịch như thế nào, cho dù ngay cả thiên đạo có đứng trước mặt cô cũng chẳng thèm nhíu mày lấy một cái. Cô ngước nhìn Thùy họa nhất thời không biết phải nói gì cả, về phần trận chiến phong thần 3.000 năm trước, phá quân hộ pháp thiên tôn không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Thế nhưng cô ấy chưa từng hối hận về quyết định của bản thân. Quan trọng nhất là khi ấy phá quân đã dò xét được tâm ý của thiên đạo, biết rằng ma đạo nhất định sẽ bị hủy trong tay ông ta. Sau khi cô chết và giao lại mệnh cách phá quân, chút cảm giác tội lỗi cuối cùng còn sót lại cũng tiêu tan, cô cảm thấy bản thân vốn chẳng mắc nợ gì ma đạo, 3.000 năm phong thần, chẳng một ai cổng trên lưng sát khí nhiều như cô, cũng chẳng một ai mang gánh nặng sát nghiệp nhiều hơn cô. Phá quân vốn cho rằng bản thân sẽ không vì ma đạo mà cảm thấy tội lỗi nữa, thế nhưng khi nhìn thấy có người tận tụy thành kính quỳ gối trước mặt mình tự xưng là đệ tử ma đạo, trái tim của cô bỗng chốc đau nhói, đau đến không thể kiềm chế được. Ma đạo Bây giờ vẫn còn ma đạo sao, cuối cùng tham lan hộ pháp thiên tôn đã thay phá quân cất lời. Lời này vừa dứt, Thùy Hòa ngẩn đầu khoe ra khuôn mặt xinh đẹp, kiêu ngạo vô cùng nói, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Chương 1390, Thùy Hòa giải đáp thắc mắc thân thể của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn rung chuyển dữ dội, không ai rõ nguồn gốc của tám chữ này hơn bà nữa. Nam Hải của năm đó, vực anh liệt của năm đó, tám chữ này được tạo tác từ máu tươi của hai vạn đệ tử ma đạo, phá quân đang đau đớn không thể chịu nổi, phải cần đến sự hỗ trợ của thăm làng mới có thể đứng vững được. Người rốt cuộc là ai? Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn lớn tiếng hỏi. Tôi là truyền nhân của mệnh cách phá quân, truyền nhân cử thế của Thiên Tôn, tên là Thùy Họa. Đương nhiên, phá quân hộ pháp Thiên Tôn không thể nhớ tên của Thùy Họa, thứ gánh vác mệnh cách phá quân để tái sinh chẳng qua cũng chỉ là một tia thần niệm của bà, mà lúc đó thì bà đã đi đến thế giới hy di. Tuy nhiên, khi nghe Thùy Họa nhắc đến mệnh cách phá quân, bà chợt nhớ ra điều gì đó. Mệnh cách phá quân đã có người kế thừa, vậy còn tham lan và thất sát thì sao? Tham Lan có đời sau kế thừa không? Phá quân vừa nghĩ đến điều này, Tham Lan với tâm tư nhanh nhạy, tinh tường đã nhanh miệng hỏi. Thư Tham Lan hộ pháp thiên tôn, truyền nhân của mình cách Tham Lan vẫn còn ở nhân gian, cô ấy tên Khương Tuyết Dương. Ông ấy thì sao? Ông ấy đã có hậu Duệ chưa? Giọng nói của phá quân mất đi sự bình tĩnh, đạo tổ tạ Mạc Lan đã truyền lại mình cách thất sát cho tạ Lan, tạ Lan chính là ma đạo tổ sư hiện giờ. Thùy Hòa kêu hãnh đáp lời. Nói như vậy, kể từ sau trận chiến phong thần thì ma đạo vẫn chưa bị tuyệt diệt. Ngươi cứ đứng lên trước, rồi kể tường tận cho bọn ta nghe. Tham Lan Hồ Pháp Thiên Tôn Giang tay ra ôm lấy và đỡ Thùy Hòa đứng dậy, đôi mắt đầy dịu dàng và sự kỳ vọng. Vào lúc đó, Thùy họa bắt đầu kể từ đàm cửu Long ma đạo ra khỏi hàng hoang, thời đại mạt Pháp kết thúc, chiếm giữ quy khư làm tổ định và cả việc ma đạo chinh chiến sát phạt ở nhân gian. Tất thảy đều kể hết cho hai vị Thiên Tôn nghe. Khi nhắc đến chuyện Lưu Phong Thiên Tôn, nước mắt của phá quân Thiên Tôn đã chịp trào ra, khi nghe tin thất thải Minh Vương khổng tuyên chết trong trận chiến, cuối cùng bà ấy cũng bật khóc nức nở, hách liên phong hậu, bắt Minh Tú, tiếu ca Thiên Tôn, sát thần Lâm Thanh Thủy, tả phủ tham quân, ngân hồ bạch vô nhai. Tất cả đều là những vị tướng dưới trướng của bà hồi đó, những người này đã cùng đồng hành với bà trong các trận chiến, rong rũi khắp chiến trường. Bây giờ, bà ấy đã chết, thân hóa Hy Di, mà bọn họ lại một lần nữa vì ma đạo mà khoát lên quân trang, niết bàn 3.000 năm, lần nữa gia nhập ma đạo. Chỉ vì một câu đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, phá quân khóc mãi không ngừng, Tham lang cũng không kìm được nước mắt. Nhân gian của hiện giờ như thế nào? Tham Lan hộ Pháp Thiên Tôn hỏi. Thiên đạo đang trên bờ vực diệt thế, nhân gian nguy cơ đầy rẫy Trước đây Thùy Hòa chỉ nhắc về sự kết thúc của thời đại mạt Pháp, chiến sự phong thần và sự trỗi dậy của ma đạo, vốn không đề cập đến tình hình hiện tại của nhân gian. Lúc này, bắt đầu nói từ việc thiên đạo hủy diệt thế giới, nói đến việc tam đạo liên thủ tiêu diệt tứ linh thần thú cùng đại quân thiên khiển của thiên đạo, cô ấy cùng phong thần hợp lực tiêu diệt hai vị thiên tử của thiên đạo. Bên trong đã xuất hiện rất nhiều cơ duyên, sự trở lại của các vị thái cổ thần ma, sự đang xen của sức mạnh vận mệnh. Bí ẩn về thân thế của đạo tổ tạ Mạc Lăng, sự chuyển biến của M.T., côn cùng năm Hoa và những thay đổi trong cấu trúc của tam giới, những chuyện tự như vậy khiến cho tham lan và phá quân nghe mà kinh ngạc không thôi. Với cảnh giới tu vi của họ, khi Thùy Họa nhắc đến các vị thái cổ thần ma, cũng đã vượt quá phạm vi hiểu biết của họ rồi, những phần sau còn liên quan đến thái cổ tiên dân, vực thảm hư không, tứ linh thần thú, vĩnh già chi quân, Quang minh thánh chủ tất thảy cũng không phải là phần mà họ có thể tiếp cận được. Sự tồn tại của Côn thì họ còn có thể đoán ra được đôi ba phần, về phần năm Hoa thì không phải là thứ họ có thể tưởng tượng được. Có rất nhiều điều mà ở thời đại của họ vốn không thể trông thấy được, họ chỉ biết có sự tồn tại của thượng Cổ Chi Thần, Đại Nạn Long Phượng, Phục Hy và Nữ Hoa, tam Giới Thái Cổ cũng là sự tồn tại mà Ma Đạo Tổ Sư phỏng đoán. Về phần Vũ Trụ Chi Tôn, Thần Linh Thái Cổ, Vĩ Đại Chi Thần, U Huỳnh và Trúc Chiều, thì bọn họ dù nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Thiên đạo đã che mờ thiên cơ, nếu như không phải vận mệnh cùng ma đạo tổ sư cùng nhau giải trừ phong ấn, thì nhân gian này vẫn là một nhân gian mong muội Sở dĩ thiên đạo có thể tàn nhẫn hủy diệt thế giới là vì nhân gian đã biết quá nhiều bí mật về vũ trụ, ông ta phải hủy diệt mọi thứ để xây dựng lại pháp tắc đất trời hoàn toàn mới. Tuy nhiên, phá quân hộ pháp thiên tôn và tham lan hộ pháp thiên tôn thông minh đến cỡ nào? Rất nhanh chóng họ đã xây dựng một hệ thống hiểu biết mới về hư không vũ trụ từ lời nói của Thùy họa Biết rằng trước đây họ chỉ là những con tốt thí trên ván cờ, nhưng bây giờ ma đạo đã hoàn toàn thoát ra khỏi bàn cờ. Trong thế giới hy di không có khái niệm trôi đi của thời gian, thân phận hiện tại của Thùy họa tương đương với người thầy truyền đạt và giải đáp thắc mắc cho hai vị thiên tôn khi xưa của ma đạo, đến lúc hai vị thiên tôn hoàn toàn tỉnh ngộ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Cuối cùng chủ đề lại quay về thân phận của Thùy Hỏa Ta có thể cảm giác được bọn họ đều rất sợ ngươi, chúng ta cùng nhau nói chuyện lâu như vậy, cũng không có ai đến quấy rạy chúng ta. Tiên thiên võ Thái Đạo Tạng có ghi chép, nhưng bọn họ vốn chưa từng ghi chép về Thái Sơ Tử Thần. Đến cùng thì ngươi là một sự tồn tại như thế nào? Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn nhìn Thùy Họa hỏi. Ở trước mặt ngài thì tôi vẫn luôn là đệ tử ma đạo. Thùy Họa mỉm cười đáp. Vậy ở trước mặt bọn họ thì sao? Tham Lan chỉ về tứ phía thế giới Hy Di hỏi. Ở trước mặt bọn họ thì thiên đạo nắm sự sống, còn tôi quản cái chết, đây vốn là một thế giới chết chốc, hiện giờ người nhân danh tử thần gián xuống nơi này, sẽ đem đến sự ảnh hưởng như thế nào cho nơi này? Tham Lam hộ pháp thiên tôn lại hỏi thêm. Nếu tôi đã đến nơi này rồi, thì cả không gian sẽ thuộc về tôi. Nói xong câu này, Thùy Hòa đứng dậy, chậm chậm bay người lên không trung. Dũi hai tay ra, bắt đầu hấp thu năng lượng tử vong trong thế giới hy di, chư 1391, lựa chọn của chư thần, một, không ai là không phạm sai lầm cả, sai lầm mà thiên đạo phạm phải chính là đã để lại một khu thần mộ, thế giới hy di. Nơi đây chôn vùi ký ức của thiên đạo, cùng vô số chấp niệm chết chóc khác. Ông ta vốn tưởng rằng ngoài cửu Long kéo quan có thể tiến vào vực thẩm hủy diệt tiến vào thế giới này, nhưng ông ta lại bỏ quên thái sơ phong thần. Vương tọa phong thần vẫn còn lưu lại hai luồng khí tiên thiên âm dương nữa, khi Nam Hoa đem theo đao minh hà tiến vào vực thẳm hủy diệt, thế giới hy di trở thành cơ duyên lớn nhất đối với tử thần. Lúc ban đầu, Thùy họa chỉ là hình ảnh phản chiếu của linh hồn cô, thần hồn vẫn đầy khiếm khuyết, lỗ hỏng. Cơ thể của Khôi Cương đã bị Quang minh thánh chủ chém vụn, chỉ còn lại thần niệm mà chẳng còn thần uy. Cho dù bị thái sơ phong thần sách theo ngao du khắp cõi hư không vạn cổ, Năng lượng tử vong có thể hấp thụ được cũng cực kỳ ít ỏi, chỉ như hơi nước trong không trung, nhưng bây giờ, khi Thùy Hòa bắt đầu hấp thu năng lượng tử vong của thế giới Hy Di, tựa thể một vần trăng sáng vừa ló dạng sau thiên sang. Tác giả liên hệ với bài thơ quan sang nguyệt của Lý Bạch, trong thế giới Hy Di tối tâm và bất minh, năng lượng tử vong vô tận tràn vào cơ thể cô ấy. Năng lượng tử vong này chủ yếu đến từ khí Hy Di có linh thức bị diệt, sau khi mất đi linh thức. Loại khí Hy-di này trở thành năng lượng tử vong thuần khiết nhất, không có linh thức cũng không có thần niệm, cho dù khi sống có vĩ đại đến đâu, sau khi chết đi thì cũng vụt tắt ánh sáng, biến thành một bộ phận trong thế giới Hy-di. Với sự bổ sung nguồn năng lượng tử vong, hình ảnh phản chiếu linh hồn của Thùy Họa ngày càng rõ nét hơn, khuôn mặt của cô ấy ngày càng đậm nét hơn. Quy áp tử vong bùng nổ, làm chấn động toàn bộ thế giới Hy-di. Tất cả những kẻ mạnh trong Hy-di lần lượt lui bước. Lo lắng bất an mà nhìn chầm chầm Thùy Họa đang lơ lửng trên không, thân hồn rất nhanh chóng được phục hồi lại, sau đó Thùy Họa dựa vào sự trợ giúp của năng lượng tử vong dồi dào và mạnh mẽ bắt đầu trùng tụ lại cơ thể khôi cương của cô. Vào lúc này, thế giới hy di đột nhiên bắt đầu trung chuyển dữ dội và nức toạt ra. Mặt đất trung chuyển, vô số quan quách bí ẩn được chôn trong đó trồi lên mặt đất, trên trời sáng rực chính ngôi sao chết chóc, mỗi ngôi sao chết đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận. Cửu tinh tệ xuất, quần tinh la liệt, điều khác với vị diện của nhân gian chính là, tất cả những ngôi sao ở đây đều là ngôi sao đã chết, ánh sáng chói lòa cũng là ánh sáng của cái chết, buốt lạnh và chết chóc. Rất hiển nhiên, sự nuốt chững của tử thần đã làm kinh động đến sát cục mà thiên đạo bố trí ở thế giới hy di. Đây là trận pháp gì? Phá quân ngẫn đầu nhìn các vì sao, ngạc nhiên hỏi. Đại trận bắt đầu cửu tinh tịch diệt thương khung. Quả thật là một tạo tác kỳ công của thiên đạo. Tham Lan Hộ Pháp Thiên Tôn Đáp, bắt đầu quyết định sinh cơ của vũ trụ, bất kể vũ trụ của quá khứ hay vũ trụ ở hiện tại, cũng đều không thể tách rời bắt đầu cửu tinh. Vũ trụ đã từng bị hủy diệt một lần, chính trong lần hủy diệt đó, bắt đầu cửu tinh đã trở thành chính ngôi sao chết, cái chết của chính ngôi sao vốn đã tượng trưng cho cái chết của vũ trụ. Không biết thiên đạo đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể phong ấn bắt đầu cửu tinh vào thế giới hy di? Phá Quân nhìn vào chín ngôi sao chết và nhanh chóng xác định được vị trí của ba ngôi sao Phá Quân, Tham Lang và Thất Sát. Ngoại trừ ba ngôi sao này còn có Tả Phụ, Hữu Bật, Vũ Khúc, Văn Khúc, Liêm Trinh, vv cũng đều xuất hiện. Sao Phá Quân có sát khí mạnh nhất, Thất Sát đang đến một cách khí phách, Tham Lan dao động bất định, toàn bộ đại trận bắt đầu cửu tinh tịch diệt thương khung này đang mang trong mình luồng sát khí không thể diễn tả được. Vừa rồi Khi tử thần bộc phát uy áp đã làm kinh sợ và bức lui nhiều vị cao thủ trong thế giới hy di, lúc này cử tin cùng xuất hiện, tất cả những cao thủ hy di đều bị nỗi sợ hãi thống trị. Là những cao thủ, họ chắc chắn biết được ý nghĩa của việc tất cả chính ngôi sao cùng nhau xuất hiện. Cuối cùng, cũng có một người không nhìn được nữa, hiện thành hình người, chính là một ông lão mặc áo xanh, râu tóc bạc trắng, trong mắt vô tận thần quan đang cuồng trào, ngay khi ông lão hiện hình. Khí hy di xung quanh lần lượt lùi về sau. Hồng mông trọng hoa chân quân. Có người gọi tên lão. Hồng mông trọng hoa chân quân là vị thần phía đông của đất trời lúc còn chưa phân định ngũ hành. Sơ khai hỗn độn, chính là hồng mông. Sau khi lưỡng nghi tách ra và tạo ra thế giới, âm dương giao nhau để diễn hóa thành khí của ngũ hành, ngũ phương. Mọi thứ trong thiên hạ đều xuất phát từ ngũ hành. Hồng Mông Trọng Hoa Chân Quân được luồng khí Trọng Hoa Phương Đông đầu tiên mà ấp ủ mà thành, ông là một trong năm vị thần đã tạo ra thế giới. Cái gọi là vương quốc cổ đại và các vị thần vĩ đại thực ra là ám chỉ một vũ trụ bị hủy diệt. Nếu không tính cả Chí Tôn còn sót lại từ vũ trụ trước đó và cao thủ trong vũ trụ, thì năm vị thần khai thiên lập địa cho Hồng Mông có thể xem như sự tồn tại trí cao vô thượng. Tuy nhiên, bản thân vũ trụ đã đồng thời tồn tại cả ba hình thái quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Địa vị của năm vị hồng mông chân quân vì thế mà bị suy yếu, kém xa những vị thần cổ xưa sống sót sau sự hủy diệt của vũ trụ trước đó. Suy cho cùng, những đấng chí tôn cùng những bậc cao thủ vũ trụ có thể sống sót sau sự hủy diệt của vũ trụ, bản thân họ cũng đã sở hữu quy lực vượt cả pháp tắc đất trời, nếu không thì họ sẽ không thể tồn tại cho đến bây giờ. Mà năm vị hồng mông chân quân lại bị quy luật của trời đất trói buộc, tuổi thọ của họ có hạn, hưng thịnh theo sự sinh trưởng và suy tàn của vạn vật. Chương 1392, lựa chọn của chư thần, hai, hồng mông chân quân hiện thân, nhìn Thùy Họa ở trên bầu trời, nói, tử thần bệ hạ, xin hãy dừng tay lại. Vì sao? Lúc này thân thể khôi cương của Thùy Họa vừa mới bắt đầu hình thành, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đấy. Đại trận bắt đầu cửu tinh tịch diệt thương khung đã được kích hoạt. Nếu tử thần bệ hạ không dừng lại, toàn bộ thế giới hy di cũng sẽ bị hủy diệt. Hồng mông trọng hoa chân quân đáp lời. Ta vốn đến từ nơi âm dương tuyệt diệt, sự hủy diệt của thế giới hy di lại có quan hệ gì với ta? Thùy Hòa lạnh lùng nói. Cái này. Cứu tinh bị diệt, tất cả mọi người đều sẽ chết, bạn bè của ngài cũng sẽ chết. Hồng mông trọng hoa chân quân chỉ vào hai vị thiên tôn phá quân và tham lang nói. Các người sẽ chết, nhưng họ sẽ không. Thùy Hòa nói. Tại sao? Hồng mông trọng hoa chân quân hỏi. Bởi vì ta vốn là thái sơ tử thần, cho dù trời đất có xung đột, âm dương diệt vong, nếu ta không chết, bọn họ sẽ sống mãi. Nói xong, Thùy Họa dơ tay lên và lần lượt truyền đi con dấu tử thần về phía phá quân và tham lan. Tử thần có thể khóa ký ức của vong hồn người chết, chức năng lớn nhất của dấu ấn tử thần là khóa lại tất cả ký ức của hai vị thiên tôn, cho dù linh thức của họ bị xóa sạch, chỉ cần dấu ấn của tử thần vẫn còn, thì họ sẽ tái sinh trong ký ức. Đây chính là bí mật lớn nhất của cái gọi là sự bất tử của tử thần. Hồng mông trọng hoa chân quân rất nhanh hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thùy Họa, sau đó quỳ xuống, lớn tiếng nói, cầu xin tử thần bảo vệ cả chúng tôi. Theo lời của hắn, vô số khí tức hy di từ khắp nơi tụ lại thành hình người, bái lại Thùy Họa và niệm vang danh hiệu tử thần, dấu ấn tử thần sẽ tiêu hao rất nhiều thần niệm của tử thần. Cho dù trong lòng Thùy Họa có thương xót cũng không thể tha mạng cho những cảo thủ vốn đã chết ở trong hy di này. Tuy nhiên, trong lòng cô lại có kế hoạch khác. Cơ thể khôi cương của cô vẫn chưa được trùng tụ lại hoàn toàn, vào thời điểm quan trọng đã bị sự xuất hiện của cửu tinh làm gián đoạn, cô của lúc này không thể kháng cự với đại trận bắt đầu cửu tinh tịch diệt thương khung, thay vì các ngươi nhờ ta giúp đỡ, sao lại không hợp tác với ta để tiêu diệt đại trận bắt đẩu cửu tinh tịch diệt thương khung. Thùy Hòa mở lời. Ai nấy đều im lặng không lên tiếng. Đại trận này là từ thiên đạo mà ra, đại diện cho tôn Nghiêm của thiên đạo. Bọn họ phần lớn đều bị thiên đạo giết chết, bảo họ lần nữa khiêu chiến với tôn Nghiêm của thiên đạo, cần có rất nhiều dũng khí. Tuy nhiên, nếu họ không hợp lực với tử thần, một khi đại trận bắt đầu cửu tinh tịch diệt thương không được kích hoạt, toàn bộ thế giới Hy Di đều có nguy cơ bị hủy diệt và họ sẽ không thể sống sót trừ khi họ hợp lực để ngăn chặn tử thần ngưng tụ cơ thể khôi cương và đánh tử thần về trạng thái thần hồn trọng thương. Mỗi một người đều đang phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn, đi theo thiên đạo hay tìm đường sống trong cái chết. Nếu họ thuận theo thiên đạo, họ vốn sẽ chết trong tay thiên đạo, thiên đạo lại có thể đem đến cho họ lợi ích gì. Nỗi cô đơn vô tận, cảm giác sống không bằng chết. Cho dù còn sống cũng không thể quay lại quá khứ. Thiên đạo muốn họ sống chỉ để bảo tồn một phần vinh quang trong quá khứ mà thôi. Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ kỹ thì tiếng ca chết chóc vang lên trong không trung. Chúng ta không phải người sống cũng không phải người chết, chúng ta sẽ bị người sống và người chết lãng quên, chúng ta vừa tồn tại vừa là sự nguyên rũa, vậy nên chúng ta quên đi quá khứ và bị quá khứ lãng quên. Giọng ca của Thùy Họa không quá hay, chỉ có sự lạnh lùng. Tuy nhiên, vào lúc này, khúc bi ca vang lên. Lọc vào tai mọi người, không khác nào là một bản nhạc đến từ thiên đường. Họ chỉ biết rằng tử thần đại diện cho cái chết và sự lạnh lùng, mà họ quên rằng tử thần cũng có cách cứu rỗi của riêng mình. Nguyện chiến đấu vì tử thần, cuối cùng, có người là người đầu tiên đưa ra lựa chọn, là một ma đầu chết đi trong vườn quốc xưa cũ. Có được người đầu tiên, rất nhanh đã có người thứ hai. Cuối cùng, tất cả các vị thần trong toàn bộ thế giới Hy Di đã tuyên thể gia nhập trận doanh tử thần mà họ sẽ tạo thành đội quân hùng mạnh nhất của tử thần trong thời gian sắp tới, trở thành chìa khóa lật ngược tình thế trong trận chiến với thiên đạo. Được rồi, nếu hiện giờ các ngươi đã đưa ra lựa chọn, vậy thì bây giờ các ngươi mau hiến tế năng lượng tử vong cho ta đi. Thùy Hòa lớn tiếng nói. Sau khi dứt lời, các cao thủ Hy Di bắt đầu hy sinh năng lượng tử vong của chính mình. Sự xuất hiện của cửu tinh là để ngăn chặn sự biến đổi của năng lượng tử vong trong thế giới Hy Di. Nhưng năng lượng tử vong đến từ cơ thể của các cao thủ hy di lại không nằm trong tầm kiểm soát, điều Thùy Hòa muốn không phải là tất cả, cô chỉ cần mọi người đóng góp một phần đã giúp cô hoàn thành việc trùng tụ lại cơ thể khôi cương rồi. Chẳng bao lâu, với năng lượng tử vong được hấp thu vào, cơ thể khôi cương cuối cùng đã trùng tụ hoàn thành. Mà đại trận bắt đầu cử tinh tịch diệt thương khung trên bầu trời, cuối cùng cũng sinh ra 9 luồng sát khí mạnh mẽ nhất, hóa thành 9 con tịch diệt ác Long chương 1393. Đại quân Hy Di, một, cơ thể của khôi cương hình thành, thế giới của Hy Di ngay lập cuộn trào mây gió. Thần là Thiên Cang, Tuất là Hà Khôi, thần Tuất gặp nhau, lông trời lỡ đất. Đại trận bắt đầu cửu tinh tịch diệt thương khung với nguồn thiên uy vô tận đã biến ra chính con tịch diệt ác Long sát ý như mưa từ trên trời trút xuống, toàn bộ thế giới Hy Di dường như kỳ cứ lúc nào cũng có thể bị sát ý nhấn chìm. Tuy nhiên, khi tử thần trong cơ thể khôi cương cầm thanh đao chém lên trời. Mọi sát ý ngưng tụ trên mây đột ngột dừng lại, không còn có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho những bậc thầy trong thế giới hy di đã hóa thân thành người ở dưới mặt đất kia nữa. Trong mây, chính con rồng lượng lờ gào thét, lần nữa phát đi lời khiêu chiến với tử thần. Thùy Hòa không hề sợ hãi, chấp mắt muốn dùng thanh đao mà song vào tầng mây, đột nhiên ở trên không trung xoay người nhìn phá quân hộ Pháp Thiên Tôn rồi hỏi, lúc ấy, sơ tâm của người khi lĩnh ngộ đao lưỡng đoạn là gì vậy? Phá quân sửng sốc một lúc, sau đó hiểu ra rằng Thùy Họa muốn dùng sự chỉ điểm của bà để đột phá một lần nữa. Một thân đao pháp của Thùy Họa đều đến từ bộ đao pháp thiên địa giao tranh M. Dương lưỡng đoạn mà ra, mặc dù hiện giờ cô đã là thái sơ tử thần, nhưng đao pháp của cô vẫn ẩn chứa đao ý của lưỡng đoạn đao, chưa bao giờ có thể triệt để vượt khỏi đó. Chính con rồng này là sự hóa thân từ thiên uy thật sự, một trận chiến khốc liệt với cửu Long tương đương với việc chiến đấu với bổn tôn thiên đạo. Đao ý của Thùy Hỏa không đủ thuần khiết nên cô muốn sử dụng sự chỉ điểm của phá quân để triệt để thoát khỏi xiền xích của đao lưỡng đoạn, chém ra một đao mờ dương tịch diệt của riêng mình. Khi được hỏi về sơ tâm của mình, phá quân nhớ về quá khứ. Đạo tổ chỉ bạn về ngũ hành chứ không nói về âm dương. Nổi tiếng nhất chính là câu nói, ngũ hành tùy ngã nhậm ý du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên. Mặc dù phá quân trung tình với một mình đạo tổ nhưng Âu cũng là người háo thắng. Ngũ hành đến từ âm dương nên bà đã tạo ra một bộ đao pháp mờ dương lưỡng đoạn. Khi sáng tạo ra bộ đao pháp này, đơn thuần là để cạnh tranh với đạo tổ, với tu vi của bà lúc đó, bà không thể đạt đến trạng thái lĩnh ngộ ra ý nghĩa thực sự của âm dương. Vì vậy, trong giai đoạn đầu của bộ đao pháp này, bà đã dựa vào năng lực của chính mình, lợi dụng ưu thế mệnh cách phá quân đối với khí canh kim. Sau nhiều năm chém giết và chiến đấu... Đao pháp của phá quân vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng từ mệnh cách phá quân, phải đến khi ma đạo tổ sư chiến tử ở vực trả hồn, bà mới một mình đem theo đao lưỡng đoạn xuống Mt nhìn dòng sông vong xuyên chảy dài vô tận, nghĩ rằng mình và đạo tổ người đầu sông, kẻ cuối sông, mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau, phá quân trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Phá quân trong sự tận cùng của đau đớn, điên cùng vung đao lưỡng đoạn, cuối cùng thực hiện một nhát chém chấn động cả tam giới, quy nguyên tịch tà. Sông Vong Xuyên bị một đao chém đứt, Phá Quân lúc này cuối cùng cũng tỉnh ngộ, thứ ta chém đứt không phải là âm dương mà là những mối ràng buộc, những kỷ niệm, quá khứ, khoảng thời gian ở bên ông ấy. Phá Quân trả lời. Vậy cuối cùng ngài có chém đứt được không? Thùy Hòa hỏi. Không. Phá Quân lắc đầu trả lời. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài, Phá Quân. Nói xong, Thùy Hòa lao lên đỉnh mây mà không quay đầu lại. Phá quân có thể chém đôi sông vong xuyên, nhưng không thể chặt đứt nỗi lưu luyến trong lòng. Mà nỗi lưu luyến của Thùy Họa còn sâu sắc hơn phá quân, trước không nói đến âm dương lưỡng đoạn, cho dù âm dương có diệt vong, cô vẫn sẽ sống mãi trong ký ức của mình. Sau khi cô giác ngộ, đau mờ dương tịch diệt của Thùy Họa càng trở nên có sức tàn phá mạnh mẽ hơn, trong lòng cô cũng không còn chút do dự nào nữa. Sống có làm sao, chết cũng thế nào, âm dương tịch diệt lại thế nào? Chỉ cần một chút lưu luyến trong lòng thì chính là vĩnh sinh, thùy hòa dơ đao và chìm trong biển mây, chính tiếng rồng năm vang dội trong biển mây. Tiếng gầm của ác Long mang theo cơn thịnh nộ của thiên đạo và sự tuyệt vọng của chúng sinh. Phá quân và tham lang lo lắng về tình hình ở trận đấu trong biển mây, nhưng trận chiến ở nơi đó không còn là chuyện họ có thể can thiệp được nữa. Thậm chí, không ai trong số những kẻ mạnh trong hy di trên mặt đất kia có đủ can đảm để can thiệp vào trận chiến này. Tử thần được định sẵn phải chiến đấu một mình, vì vinh quang và tôn Nghiêm của chính mình, cũng như vì hy vọng sống sót của tất cả bọn họ. Cửu Long nổi giận, khi thì nối tiếp nhau tung đòn, khi lại độc lập nghênh chiến. Chương 1394, Đại quân Hy Di, 2, mỗi con rồng đều có một sức mạnh không hề yếu hơn tứ linh thần thú, mà khi chúng đầu đuôi hô ứng bên trong đại trận bắt đầu cửu tinh tịch diệt thương khung, thứ bùng nổ chính là chiến lực vô cùng tiệm cận với bổn tôn thiên đạo. Mây xám chuyển sang màu đỏ, không trung bắt đầu đổ cơn mưa máu, từng mảng máu thịt và vẫy rồng thỉnh thoảng rơi xuống. Không thể phân biệt được máu của ai, thịt của ai. Mưa máu kèm theo những cánh hoa màu đen, mảnh vỡ của mặt liên là biểu tượng của tử thần. Cơ thể của khôi cương, trời lòng đất lở Dù là chiến đấu trong tầng mây, nhưng lại dẫn theo sự vang vọng từ mặt đất. Từng chiếc quan tài trông sâu dưới lòng đất bật lên khỏi mặt đất. Thi thể thối rửa đẩy nắp quan tài mà đứng dậy, xác chết thối rửa không còn dấu vết vinh quang của trước đây, khuôn mặt thối rửa cùng đôi mắt trống rỗng. Hành thi, bạch cốt, khô lâu, tàn hài. Cao thủ Hy Di hít không ít khí tử vong, chẳng mấy chốc cơ thể họ bắt đầu biến đổi. Một số thì bốc dở phần máu thịt biến thành khô lâu, số khác thì khoát lên chiến giáp biến thành kỳ sĩ tử thần, số nữa thì hát bài Bika biến thành vong hồn nữ yêu. Họ hợp nhất với những cơ thể bất tử thoát ra khỏi lòng đất, tạo thành một đội quân thuộc về tử thần. Điều khác biệt với đại quân vong hồn ở minh giới, là đại quân này đều được biến đổi bởi khí Hy Di có linh thức, là đại quân của Hy Di. Thế giới của Hy Di mang theo nỗi đau quá khứ của vũ trụ, đại diện cho nỗi buồn sau sự hủy diệt. Giờ đây nỗi tuyệt vọng không còn nữa, nỗi buồn cũng đã bị quét sạch, chỉ còn lại sự căm phẫn vô tận, sự căm phẫn với thiên đạo. Nếu không phải thiên đạo giam cầm họ ở đây thì họ đã được giải thoát từ lâu rồi. Giờ đây, tử thần đã đánh thức họ và cho họ cơ hội trả thù, đại quân Hy Di ngày càng tụ lại nhiều hơn, hơn nữa còn tụ lại một cách tự phát ở phía sau lưng phá quân và tham lang. Trước khi thùy họa đến đây, tham lang và phá quân là sự tồn tại không gây hại gì trong thế giới Hy Di, không ai quan tâm họ là ai. Nhưng giờ đây, phá quân, người mà thậm chí tử thần còn phải quỳ gối hành lễ. Đã trở thành thủ lĩnh của họ, phá quân cảm nhận được sự tức giận và quyết tâm của đại quân Hy Di, hàm muốn giết chóc bấy lâu nay lại trỗi dậy, bà ấy mới chính là tướng phá quân thực sự của ma đạo. Chỉ là, bà của hiện giờ vốn không thể đảm đương chức chủ tướng, với lực chiến của bà thì thậm chí còn không thể so sánh được với một hành thi yếu ớt trong đại quân Hy Di. Trên mặt phá quân hiện lên một thoáng do dự, thấy vậy, tham lan hộ Pháp Thiên Tôn nói, bà có thể cảm thấy xấu hổ về chiến lực hôm nay của mình. Nhưng bà của hôm nay không đại diện cho chính bản thân bà. Ô, bà quên rồi, đối với bọn họ, Thùy Họa là thái sơ tử thần, đối với chúng ta mà nói, Thùy Họa là đệ tử ma đạo, cho nên bà mới có thể nhận toàn bộ lễ nghi mà không hề bị tổn hại gì. Giờ đây, đại quân Hy Di Tôn bà làm chủ tướng, thứ họ xem trọng chính là thân phận từng là tướng phá quân của ma đạo của bà. Ta hiểu rồi. Bà vốn nên hiểu rõ từ sớm, chúng ta tuy rằng hèn mọn như bụi trần. Nhưng chỉ cần chúng ta còn là đệ tử ma đạo, không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai, cũng không bao giờ phải cảm thấy xấu hổ. 3000 năm sau, phá quân lại phất chiến đấu, đại quân Hy Di đông đảo đáp lời, uy thế hùng vĩ của họ sộc thẳng lên trời, hóa thành ý chí vong hồn thuần khiết cho Thùy Hỏa hấp thụ. Trong mây, chín con rồng không ngừng gầm lên, vảy rồng tách ra rơi như mưa, máu thịt của cũng rơi xuống. Chẳng bao lâu Tiến gầm biến thành tiếng rên rỉ và một sát rồng không đầu từ trên mây rơi xuống. Ác long của trời, cơ thể rồng to lớn như nào, khi rơi xuống trực tiếp làm rung động mặt đất, để lại một hố sâu. Có cái đầu thứ nhất thì có cái đầu thứ hai, khi chính con ác long lần lượt bị thùy họa giết chết, mây trên trời tan đi và sương mù cũng bớt dần, thùy họa người đầy máu từ trên trời đáp xuống đất. Rút kiếm chỉ vào cánh cửa thanh đồng khổng lồ, lớn tiếng nói. Các ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử ma đạo và theo ta ra khỏi vương quốc khi di quyết chiến với thiên đạo không? Đại quân im lặng, trong lúc nhất thời không ai có phản ứng, ngay lúc Thùy Hòa hơi choán ván, cho rằng mình đã tính kế sai lòng người, thì đột nhiên đại quân đồng thanh vang lên và hét lên những lời cô đã nói khi gặp phá quân. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng Chương 1395, nhất khí tam thanh, một, ma giới, cơn gió chết chốc đang càng quét mỗi một mảnh đất của nơi đây. Bầu trời chìm vào tăm tối, mặt đất nhuống đầy máu tanh, xác chết nằm chấp chồng thành đống, không có núi thánh ma, mà giới hoàn toàn không đủ sức phản kháng trước quân đội hùng hậu của thiên đạo, những người ngã xuống đầu tiên trong trận chiến chính là các ma vật cấp thấp, sau đó đến cả ma vật trung cấp và những ma tộc mạnh nhất cũng không thoát khỏi số phận bi thảm. 12 ma tộc hùng mạnh nhất gần như đã bị diệt sạch toàn bộ, chứng kiến cảnh tượng thương vong nặng mà người dân ma giới đã hứng chịu. Trái tim Kim Hà như vỡ tan thành từng mảnh, hai hàng huyết lệ chảy dài trên gò má, lúc này, xung quanh Kim Hà chỉ còn lại một vài ma chủ và mười mấy ma tướng cấp cao họ vẫn phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù ở phía trước, trong đó có hai tên cường giả trí tôn. Tộc huyển ma đã diệt vong, khi Kim Hà hớt hải chạy về, thứ duy nhất mà cô ấy nhìn thấy chính là nụ cười cuối cùng của thánh nữ hiểu lộ. Các tộc thương ma, Dạ ma, viêm ma, vân vân cũng đã rơi vào tình cảnh diệt vong. Ngay từ khi trận chiến nổ ra mà giới đã không có đường thoát, tất cả mọi thứ đều chìm trong biển máu. Vốn tưởng rằng thiên đạo chỉ đang đánh đòn giữ dụ bọn họ mắc bẫy, hồng phục vụ cho mưu đồ khác, ai ngờ thái cổ ma giới đã suy yếu đến mức này. Nguyên nhân dẫn đến việc này chính là vì họ đã mất đi núi Thánh Ma. Nếu núi Thánh Ma vẫn còn ở đây thì đã không có nhiều người phải bỏ mạng. Núi Thánh Ma là ngọn nguồn ma ý của thái cổ ma giới. Chỉ cần núi Thánh Ma không sụp đổ, Thái cổ ma tộc sẽ không bao giờ bị thiên đạo đánh bại, thật đáng tiếc, núi Thánh Ma đã bị ma Long sa đọa mang đến nhân gian, từ đó ma giới cũng mất đi hàng phòng ngự mạnh nhất rồi. Kim Hà nghe mấy vị ma chủ đứng bên cạnh không ngừng thảo luận, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu cô ấy không tự ý quyết định sử dụng núi Thánh Ma làm cơ duyên giúp ngạo phong tái sinh, ma giới sẽ không bao giờ dễ bị tổn thương như vậy, cô ấy cũng sẽ không phải đứng đây chứng kiến xác chết của người dân mình chất đóng như núi. Từ rất lâu về trước, khi cô ấy nhất quyết từ chối ngồi lên ngôi vị ma đế, cô ấy đã nói rõ, mình sẽ không thể ở lại ma giới được, vì cô ấy biết lòng mình thuộc về ma đạo. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến hàng ngàn hàng vạn ma vật vô tội bị sát hại, cùng thái cổ ma giới sắp trơi vào cảnh diệt vong, cô nhận ra mình không thể cắt đứt hết toàn bộ nhân quả với thái cổ ma giới. Đau đớn, hối hận, thống khổ, tức giận, đủ loại cảm xúc đang xen trong đầu kim hà, cho đến bây giờ... Không hề có một vị ma chủ nào lên tiếng khiển trách hay nói lời chỉ trích với cô, nhưng chính vì điều này càng làm Kim Hà căm ghét hành vi ích kỷ của cô hơn. Vì vậy, khi thuần quân nhìn thấy tình thế ở thái tổ ma giới đã đi vào ngõ cục, không còn cứu vãn được nữa, muốn thuyết phục Kim Hà cùng cô ấy quay về thái cổ thần giới lánh nạn thì cô ấy đã lập tức từ chối. Họ có thể cùng ta đến thần giới không? Kim Hà hỏi thuần quân. Thần và ma không thể cùng tồn tại. Không có mảnh đất thích hợp cho ma vật sinh sống trong thần giới. Thuần quân buồn bã thành thật nói. Bọn họ không đi được, thì ta cũng nhất quyết không rời khỏi đây. Ma giới đã vì sự ích kỷ của ta mà mất hết tất cả, ta bắt buộc phải cùng sống cùng chết cùng tồn vong với ma giới. Là thiên đạo muốn tiêu diệt ma giới. Cho dù núi thánh ma còn tồn tại, cô nghĩ ma giới có thể cầm cự được bao lâu? Hơn nữa. Lần này quân được phái đi tấn công ma giới vốn dĩ không phải là chủ lực của thiên đạo. Ma giới bị diệt vong là chuyện sớm muộn mà thôi. Thuần quân khẩn thiết nói. Ta sẽ không đi đâu hết. Kim Hà lắc đầu nói. Trước khi ta tới đây, đạo tổ đặc biệt dặn dò ta phải dốc hết sức bảo vệ cô, nếu cô nhất quyết không chịu rời đi, ta sẽ phải ở lại cùng tiếng cùng lùi với cô, bằng không thuần quân ta sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại đạo tổ nữa. Không được, thuần quân. Cô không thể tiếp tục ở lại đây. Nếu tạ mạc và tạ lăng thiếu mất sự bảo vệ của cô thì hai đứa trẻ sẽ làm nguy mất, chủ mẫu cũng cần cô bên cạnh giúp đỡ người. Ta sinh ra ở ma giới, thì nên chết ở ma giới. Đây là sự lựa chọn của một mình ta. Cho dù đạo tổ có cất công đích thân đến đây, thì ta cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Đừng quên, cô cũng là đệ tử của ma đạo. Ta đương nhiên nhớ rõ ta là đệ tử của ma đạo. Đệ tử ma đạo luôn coi trọng tình yêu và công lý, thế nên, việc ta bỏ mạng vì ma giới là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, thuần quân, xin cô hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Còn chần chờ nữa thì không kịp nữa đâu. Chương 1396, nhất khí tam thanh, 2, lúc này, đại quân của thiên đạo đang tăng tốc tiến về phía kim hà và những người ma chủ khác, hai vị chiến tướng Chí tôn cũng dần khôi phục sức sau trận chiến đậm máu. Nếu không nhờ ý chí quyết tâm liều chết đến cùng của Kim Hà và những ma chủ khác, thì bọn chúng đã sớm xông tới quét sạch tàn dư của ma giới rồi. Thuần Quân vốn muốn ở lại, nhưng suy nghĩ một hồi, cô lại bị thuyết phục trước mấy lời thâm tình sâu sắc của Kim Hà. Đúng như những gì Kim Hà đã nói, đệ tử ma đạo coi trọng tình yêu và lẽ phải, cô sinh ra ở ma giới thì sẽ quyết sống chết cùng ma giới, cho dù đạo tổ có đến đây khuyên cô ấy, chắc hẳn cũng không thể nói được lời nào. Ngay sau khi rời đi, Thuần quân nhìn chầm chầm vào đôi gò má sắc sảo của Kim Hà, Kim Hà vốn đã vô cùng xinh đẹp yêu kiều, những trận chiến tàn khốc trong quá khứ không hề làm suy yếu vẻ đẹp của cô, không giống như thùy họa, càng giết nhiều người, càng trở nên lạnh lùng xa cách, Kim Hà luôn giống như một bông hoa mạn đà, quyến rũ gợi cảm, dễ dàng mê hoặc lòng người. Hiện tại, Kim Hà vẫn quyến rũ yêu kiều như một bông hoa tỏa hương thơm nhát, nhưng thuần quân biết rõ thời khắc tàn lụi của bông hoa sắp cận kề. Thuần quân nhìn Kim Hà một đổi, muốn ghi nhớ khuôn mặt của cô mãi mãi trong lòng, nhưng càng nhìn cô lại càng buồn bã, nên chỉ đành quay lưng về phía sau. Tôi đi đây. Nếu chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, ta mong cô có được một cái chết thật xứng đáng. Nói xong, thuần quân hóa thành thân kiếm, xuyên qua bầu trời, bay thẳng về nơi xa không bao giờ nhìn lại, Kim Hà nhìn bóng kiếm của thuần quân, trong giây lát, trái tim cô muốn ngay lập tức đi theo thuần quân cùng quay về bên cạnh người mình yêu. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào đống xương trắng thảm thương chất chồng dưới chân, trái tim cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc này cô mới hiểu được cảm giác của Thùy Hỏa lúc đó, trong trận chiến thần ma hư không, vào thời điểm pháo đài xương giá bị phá hủy, liệu lòng Thùy Hỏa có đau đớn như cô bây giờ không? Tuy nhiên, Thùy Hỏa là tử thần, cô ấy có thể chọn cách quên đi những ký ức đau buồn, hoặc biến nỗi đau thành cơn thịnh nộ, dốc hết sức báo thù. Khiến cho kẻ đã gây ra vết thương cho cô ấy phải trả giá đắt Còn cô, Kim Hà, ngoài việc quyết chiến sống chết cùng ma giới, thì cô chẳng thể làm được gì khác Trong những trận chiến trước đây, cô đã tiêu hao quá nhiều sinh lực và linh lực Cho dù có phá hủy huyền quan, cô cũng chưa chắc có thể đủ sức đã thương được nhiều kẻ thù mang cấp độ Chí tôn như vậy Cô ấy đã không còn chút hy vọng mình sẽ báo được thù, khiến lòng cô ấy đau như cắt Cuối cùng, thanh âm giết chốc lại vang lên Đại quân thiên đạo xuất hiện dưới chân sườn núi, trận chiến quyết định sống chết cuối cùng cũng đã nổ ra. Đôi cánh của sĩ thiên sứ che phủ một nửa bầu trời, thành lũy nhà cửa của ma tộc bị thiêu rụi thành các bụi đều là tác phẩm của hắn. Đôi cánh của đọa thiên sứ che bao trùng tất thảy, không ngừng thổi những cơn gió chết chóc, càng quét vô số linh hồn bay về với hư không. Sĩ thiên sứ và đọa thiên sứ là những kẻ có sức chiến đấu thấp nhất trong số 12 vị thánh đồ của thiên đạo, nhưng tại ma giới. Không ai là đối thủ của bọn chúng. Bởi vì từ xưa đến nay, trong thái cổ ma giới chưa từng xuất hiện một cường giả trí tôn nào, cả hai tên thiên sứ này đều sở hữu sức mạnh trí tôn. Khi tiên hy vọng cuối cùng của ma giới sắp bị dập tắt, một tiếng sấm sét đáng sợ đột nhiên vang vọng từ bầu trời tối tâm. Sau đó, một kiếm ý hùng mạnh quét sạch đám mây đen đang che phủ bầu trời, để lộ nền trời quang đảng. Kiếm ý quá mạnh liệt khiến hai thiên sứ run rảy sợ hãi, bụng rủng tay chân. Đến mức phải vẫy cánh, vội vàng rút lui. Bọn họ chỉ nhìn thấy kiếm ý, nhưng chờ một hồi lâu vẫn không thấy người đánh xuất hiện. Các ma chủ ngơ ngát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng hỏi Kim Hà. huyễn ma chi chủ, rốt cuộc là ai tới vậy? Thương ma chi chủ hỏi. Chúng ta được cứu rồi, Kim Hà ngẹn nào, cô không nhịn được mà bật khóc nức nở. Những người khác không biết nguồn gốc của kiếm ý này, nhưng cô thì biết rất rõ. Thần kiếm phiêu diêu, vang vọng trong đêm tỉnh mịch. Dù đoán được kiếm ý này từ đâu mà tới, nhưng Kim Hà vẫn còn chút mong lung bởi vì cô ấy biết tôi không nên xuất hiện ở đây, thần giới cách xa ma giới tới vạn dặm, không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới tới được đây. Ngay khi cô ấy vẫn đang bối rối, thì kính tượng chiến hồn của tôi đã xuất hiện trong không trung, kể từ khi ma giới gặp nạn, tôi đã dốc hết sức lĩnh mộ đạo Pháp nhất khí tam thanh của đạo tổ tà Mạc Lăng. Sở dĩ tôi nghĩ đến bộ đạo Pháp này, vì trong lúc chiến đấu với vĩnh dạ chi quân ở quy khư, thân thể chiến hồn bất tử đang mang đến linh cảm cho tôi, chiến hồn của tôi có thể tự mình tồn tại ở ngoài thế giới khác. Ma đạo tổ sư có thể cùng lúc phân tách ra hai kính tượng, nếu tôi cũng làm được như ông ấy, thì tôi có thể giúp Kim Hà hóa giải mối nguy cho ma giới. May mắn thay, thất hiếu lung linh tâm đủ mạnh để giúp tôi hiểu được đạo Pháp nhất khí tam thanh trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, Tôi lập tức phân tách bất diệt chiến hồn trong huyền quang ra làm hai, sau đó nhờ trận pháp tiên thiên ngũ hành của Nguyên Duệ đưa phần phân tách đó nhanh chóng tới ma giới hỗ trợ. Phần còn lại tiếp tục ở trong huyền quang của tôi, phối hợp với bổn tôn của tôi bảo vệ thái cổ thần giới. Tạ Lan, anh không nên tới đây, bọn họ quan trọng hơn em mà, Kim Hà đứng trên mặt đất, lớn giọng nói với tôi. Trong lòng anh, mọi người đều quan trọng như nhau, không một ai có thể thiếu được. Nói xong Tôi liền vung kiếm ảnh bất châu sơn, chém một nhát xuống đại quân thiên đạo đang vây kín trên mặt đất. Chương 1397, vĩnh viễn không được ân xá, một, núi bất chu hóa thành một thanh kiếm, kiếm khí mạnh mẽ càng quét mọi kẻ thù dám cản đường. Cho dù chỉ là một kính tượng, cũng tuyệt đối không phải là thứ mà đại quân thiên đạo đủ sức chống lại, hơn nữa, nhát kiếm này do chính chiến hồn của tôi chém xuống, sức mạnh chiến đấu của nó chắc chắn ngang bằng với tôi. Một nhát kiếm chém xuyên qua không khí, kiếm khí tung hoành khắp thiên hạ. Kiếm khí vô tận càng quét qua quân đội thiên đạo, giống như cơn gió lùa đông Bắc lạnh thấu xương thổi bay đám xương khô trên mặt đất. Đầu lìa khỏi cổ, thân thể đức làm đôi. Linh hồn gào thét đau đớn, xác thịt tan nát xương cốt vỡ vụn, đội quân thiên đạo có đến hàng vạn quân sĩ, nhưng đáng tiếc không một ai trong hai giới thần ma có thể ngăn cản được kiếm khí của tôi. Những cường giả ở cấp độ thần ma may mắn thoát khỏi đòn sát thương của kiếm khí. Thế nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay truy sát của tôi. Thần kiếm phiêu diêu, vang vọng trong đêm tỉnh mịch. Mặc kệ quân địch chạy trốn đến nóc ngách nào, thì tiê xét cũng chặn đứng mọi đường thoát của bọn chúng thiên đạo không bao giờ khoan dung cho bất cứ ai, mà lúc này tôi còn tàn nhẫn hơn cả thiên đạo. Kính tượng của chiến hồn bất diệt là thứ tượng trưng cho sức mạnh tối thượng, thần ma chẳng qua chỉ con kiến trước đứng trước nó. Nó mang trong người sự tàn bạo đắm máu đầy rảy giết chóc, không bao giờ để cho kẻ thù có cơ hội trốn thoát, sau khi linh hồn hóa thành trò bụi, bầu trời lại đổ xuống mưa hoa kỳ lạ, chôn vùi thái cổ vạn ma và quân đội thiên đạo. Được sống, là niềm hy vọng cuối cùng của tất cả con dân thái cổ ma giới. Mà đại quân thiên đạo lại tàn nhẫn dẫm đạp lên mong ước nhỏ bé này của họ, cho nên tôi nhất định sẽ không bao giờ mềm lòng thương xót đám mang rợ đó dù chỉ một chút. Những đoá hoa mạn đà xinh đẹp buồn bã đang nở rộ ở bờ bên kia chính minh chứng rõ ràng nhất cho sự tàn nhẫn của kiếm khí mà tôi sử dụng. Điều này cũng khiến cho thiên đạo hiểu được, trên đời này không phải chỉ mỗi hắn ta mới là kẻ độc ác. Không chỉ mình hắn ta mới có quyền giết chóc hành hạ người khác. Giết chốc là căn nguyên của tội lỗi, nếu như hắn ta có thể chịu đựng được, thì tạ lan tôi cũng có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này. Kiếm khí cắt đứt cổ hồng của kẻ địch, máu tanh phun ra tung tué. Kiếm khí xé nát linh hồn, linh hồn hoảng loạn gào thét, thống khổ chìm sâu trong tuyệt vọng. Lần này Thiên đạo chiêu mộ tận 900 vạn quân lính, 300 vạn trong số đó đã đạt đến cảnh giới thần ma, cuối cùng chỉ có mấy mười mấy vạn quân may mắn thoát khỏi lưỡi kiếm giết chóc của tôi, lẫn trốn dưới sự bảo vệ của đôi cánh thiên sứ. Khi kiếm khí dần dần tan biến, kính tượng của chiến hồn bất diệt nhắm thẳng vào sứ thiên sứ, vốn tưởng rằng hắn sẽ sợ hãi sau khi chiêm ngưỡng sức mạnh đáng sợ phát ra từ thanh kiếm của tôi. Nhưng hóa ra hắn ta vẫn rất bình tĩnh, không hề sợ hãi, ngược lại còn lớn tiếng khiển trách tôi, ma đạo tổ sư, người có biết mình gây ra vô số tội ác không thể tha thứ hay không? Thiên đạo có gánh chịu hậu quả khi hủy diệt chúng sinh không? Tôi hừ lạnh hỏi lại. Dưới chân thiên đạo vĩ đại, thì mỗi sinh vật đều chỉ là một con kiến hôi, làm sao một con kiến có thể hiểu được ý trời cơ chứ? Sĩ thiên sứ nói, ma đạo tổ sư, ngươi thân là người yêu của tử thần. Ta tin rằng ngươi nhất định đã nghe nói qua câu nói này." Đứng ở bầu trời phía bắc, đọa Thiên Sư bỗng dưng lên tiếng. "Những lời nào?" "Tôi cau mày hỏi. "Mọi thứ tồn tại trên đời đều là hư ảo mây trôi, những gì vĩnh cửu cũng sẽ có một ngày bị phá hủy. Mọi thứ trên thế gian, cùng những màu sắc sặc sỡ chỉ là thứ mà trái tim con người tự lừa dối chính mình mà thôi." "Ý ngươi là thiên đạo vô tội đúng không?" Tôi lạnh hùng hỏi. "Đúng vậy." Thiên đạo không có tội, nhưng ngươi mới có tội. Đọa thiên sư hét lớn. Tại sao? Bởi vì thiên đạo đứng trên tất cả, sớm đã vượt qua khỏi quy tắc tràn buộc của đất trời, nhưng ngươi lại trầm mê vào trong thế cục hỗn loạn, chấp mê bất ngộ, không biết hối cải. Nếu ta vẫn đang lạc trong thế cục, thì ngươi lại là cái thái gì đây hả? Ta khác với ngươi, ta là con dân của thiên quốc, thứ hư ảo giả tạo kia cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. Chỉ có thiên quốc mới đạt được cuộc sống trường sinh bất diệt, thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết. Ma đạo tổ sư, tên ngu muội nhà ngươi đã mắc phải một sai lầm trầm trọng. Nếu ngươi chịu tỉnh ngộ, dừng tay ngay lúc này, cách cửa của thiên quốc vẫn sẽ khoan hồng mở rộng cho ngươi, nếu ngươi tiếp tục cố chấp chống đối lại trời, ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ, ta không cần sự thương xót của thiên đạo, và ta cũng không quan tâm đến sự sống vĩnh cửu trong thiên quốc. Trong mắt ta Cái gọi là thiên quốc chỉ là nơi tập hợp của những tội lỗi cùng cực, và thiên đạo chính là kẻ gian ác tàn độc nhất vũ trụ. Ha ha, nhà ngươi ngu dốt không hiểu được ý trời, làm sao có thể hiểu được lòng thương xót của thiên đạo? Lòng thương xót của thiên đạo nằm ở đâu? Được rồi, hôm nay ta sẽ giải thích cho ngươi sự nhân từ của thiên đạo, để ngươi có thể nhận thức được sai lầm nghiêm trọng mà ngươi đã phạm phải suốt những năm qua. Chương 1398 Vĩnh viễn không được ân xá, hay, đọa thiên sứ nói rằng vũ trụ luân phiên giữa hủy diệt và tái sinh, sự hủy diệt và tái sinh lập đi lập lại tạo nên quy luật tồn tại của trời và đất. Giống như những gì được viết ở phần đầu của thôi bối đồ, thế giới rộng lớn và vô tận, nhập nguyệt tuần hoàng, mọi sự vật sự việc lập đi lập lại. Một người dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ bị diệt vong. Mọi thứ tồn tại trên thế gian này, cuối cùng sẽ diệt vong và trở về với hư vô vô tận. Điều đó chính là thái dịch. Thái dịch căn nguyên khởi nguồn của thần. Sau thái dịch, hư không sẽ trở nên trống rỗng, rồi sinh ra tiên thiên nhất liệt, tức là tạo ra thứ gì đó từ hư không. Với tiên thiên nhất liệt, liền có thể diễn hóa linh cảm sáng tạo, trải qua thái sơ, thái khởi, thái ất, thái cực và mở lại vũ trụ. Quá trình này đã luôn được lập đi lập lại kể từ khi vũ trụ ra đời, không cách nào tránh khỏi. Từ quan điểm này chúng ta thấy rõ... Cái gọi là tuổi thọ chỉ là tương đối, và trên thế gian này chưa bao giờ có sự vĩnh cửu. Dù người có sức mạnh đáng sợ như vị thần vĩ đại, cuối cùng ông ta cũng phải thay đổi cơ thể, mới miễn cưỡng sống sót dưới quy luật hà khắc của trời và đất. Đương nhiên, muốn thoát khỏi loại quy luật trời đất này, người đó cần phải có thực lực cực đáng sợ, cho nên mới được xưng là trí tôn. Mặc dù có là thiên đạo hay những cường giả trí tôn thì họ phải luôn ẩn nắp trong vũ trụ mới có thể sống sót sau sự sụp đổ của vũ trụ trước đó. Nhưng bọn họ chỉ có thể đủ sức trốn thoát một lần, không thể thoát khỏi sự kiểm soát của quy luật trời đất mãi được, trong tương lai chắc chắn họ sẽ bị tan biến trong quá trình hủy diệt và tái sinh không ngừng của vũ trụ. Lý do thiên đạo hủy diệt thế gian chính là bởi vì hắn ta vô cùng bất mãn với quy luật thiên địa bất công này, hắn muốn thay thế quy luật hiện tại bằng một quy luật hoàn toàn mới. Điều này sẽ đóng băng vũ trụ vào một thời điểm nhất định, chấm dứt chu kỳ tự hủy diệt và tự tái sinh. Thì ra đây chính là cái mà thiên đạo luôn tự hào gọi là lòng nhân từ. Tôi nghe xong liền nói. Đúng vậy, ma đạo tổ sư, bây giờ nhà ngươi lĩnh ngộ được chưa? Đọa thiên sứ cười lạnh hỏi, bây giờ ta chỉ có một câu muốn hỏi rõ ngươi, nếu ta chấp nhận đầu hàng thiên đạo, thì bọn họ có cơ hội bước vào thiên quốc với ta không? Tay tôi chỉ vào những ma tộc may mắn còn sống sót sau cuộc thảm sát hỏi. Quá khứ xưa cũ buộc phải bị tiêu diệt. Cánh trọng của thiên đạo chỉ mở rộng cho những chiến binh trung thành với thiên đạo, bọn chúng chỉ là lũ tép triêu không đủ tư cách nhân được ân huệ đó. Đọa thiên sư khinh Thường nói, nếu như ngươi đã nói như vậy, thì chúng sinh trong ba giới và lục đạo cũng không đủ tư cách vào thiên quốc rồi. Tôi lại hỏi, đúng vậy, hư ảo rốt cuộc cũng chỉ là hư ảo. Cái gì nên tiêu diệt sẽ không có cơ duyên trường sinh bất tử. Thiên đạo đặt hy vọng vào tương lai, quá khứ và hiện tại đều cần phải bị tiêu diệt triệt để. Chỉ có như vậy mới có thể lay động được quy luật trời đất. Vậy nói cho ta biết, rốt cuộc là ai mới có tư cách vào thiên quốc, chỉ có thiên đạo mới có thể xác định ai có tư cách được đặt chân vào thiên quốc, nhưng riêng ngươi muốn làm điều lúc nào cũng được. Đọa thiên sư suy nghĩ một lúc rồi nói. Được rồi, hãy mở cánh cửa thiên quốc ra đi. Tôi nói, đọa thiên sư sửng sốt mở to hai mắt, tất nhiên hắn ta không ngờ chỉ cần dùng một vài câu nói liền có thể thuyết phục tôi như vậy. Sau khi dùng thần niệm bàn bạc với sĩ thiên sư một hồi, hai thiên sứ hợp lực để bắt đầu nghi thức triệu hồi tại thái cổ ma giới, ở phía dưới kia, Kim Hà vẫn bình tĩnh nhìn tôi. Thế nhưng những ma tộc may mắn sống lại không dễ dàng bỏ qua như vậy, họ đồng loạt nhìn tôi bằng đôi mắt khinh thường chán ghét. Huyền ma chi chủ Đây chính là ma đạo tổ sư người mà cô ngày nhớ đêm mong đó sao? Một vị ma tướng cấp cao lớn chấp vấn. Đúng vậy, anh ấy chính là người ta yêu. Kim Hà nhàng nhạt nói. Trong mắt ta, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ tham sống sợ chết. Ta không chỉ cảm thấy bất công thay cho đệ tử ma đạo, còn xấu hổ thay cho vận mệnh. Một kẻ hèn nhát như vậy mà cũng xứng tự xưng mình là đứa con của vận mệnh sao? Hiệp ma! Niệm tình ông vì ma giới đang gặp phải đại nạn, nên bị hận thù che mờ đôi mắt, ta sẽ nương tay không trừng phạt ông, nhưng ta hy vọng ông sau này có thể thành tâm tạ lỗi với đạo tổ. Tại sao ta phải xin lỗi tên hèn đó? Hiệp ma tức giận hỏi. Bởi ma đạo không thể chịu sỉ nhục, và ma đạo tổ sư lại càng không thể chịu nhục. Sắc mặt của Hiệp ma vẫn tức giận như cũ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù hành vi bao che trắng trận của Kim Hà khiến các ma chủ cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng bọn họ cũng chỉ dám âm thầm hoán tháng, chứ không dám lỗ mãn hành động chống đối gì. Bởi vì họ biết ma đạo không chỉ có mình ma đạo tổ sư, mà ngay cả thái cổ thần vương ở thần giới, tử thần ở vùng đất âm dương tuyệt diệt, cũng như huyện ma chi chủ đang đứng trước mặt họ, đều là đệ tử ma đạo. Khi hai thiên sứ niệm chú, một cánh cổng thiên quốc tỏa ra ánh sáng vàng ống dịu nhẹ từ từ xuất hiện trên bầu trời. Sự xuất hiện của cổng thiên quốc khiến toàn bộ thái cổ ma giới đang rung chuyển dữ dội. Ánh sáng vàng chiếu vào mắt kim hà khiến hoa mắt chóng mặt, nhưng cô ấy cứng trắng không muốn rời đi, nên cứ để nước mắt thoải mái chạy xuống hai gò má. Những ma tộc xung quanh cô lần lượt quay đầu tránh né, không dám nhìn thẳng vào cổng thiên quốc. Cho dù bây giờ họ nhìn thấy hy vọng và sự sống vĩnh cửu thì đã sao? Là ma tộc, họ không bao giờ có cơ duyên bước vào cổng thiên quốc, sự tức giận. Tuyệt vọng, hối hận, bất lực, thương cảm, đủ loại cảm xúc phức tạp, lần lượt đang xen vào nhau, khiến lòng họ rối như tơ vò. Cuối cùng, Cổng Thiên Quốc phát ra ánh sáng vàng dịu như nước sông hồ tĩnh lặng, được bổ sung thêm một cầu thang vàng sáng lóa kéo dài đến tận chỗ tôi đang đứng. Ở hai bên Cổng Thiên Quốc, Đọa Thiên Sư và Sĩ Thiên Sư quan sát mọi nhất cử nhất động của tôi, đám thiên binh thiên tướng đứng phía sau cũng dùng ánh mắt đầy sợ hãi sen lẫn khinh rẻ nhìn tôi. Điều mà bọn chúng sợ hãi là thanh kiếm sắc bén trong tay tôi, còn điều bọn chúng khinh thường là hành vi hẹn hạ này của tôi. Tôi đặt chân lên những bậc thang tỏa sáng vàng ống, rồi bước từng bước chậm rãi đi về phía cổng thiên quốc, cho đến tôi đứng trước cổng thiên quốc. Những tiếng nhạc du dương vang lên từ cổng thiên quốc, như chào đón một vị khách thiên liêng và cao quý, họ đang nhiệt liệt chào đón tôi gia nhập cuộc sống vĩnh hằng cùng họ. Ma Đạo Tổ Sư, xin mời. Sĩ thiên sư và đọa thiên sư lịch sự cuối chào tôi, nhẹ nhàng mời tôi bước vào. Tôi mỉm cười đáp lại rồi rút thanh kiếm bất chu sơn ra. Ma đạo tổ sư, ngươi đang định làm gì vậy? Sắc mặt đọa thiên sư đột nhiên thay đổi, nghiêm dọng hỏi tôi. Làm những gì mà ma đạo tổ sư phải làm thôi. Nói xong, không đợi hai thiên sư kiệt tấn công ngăn cản mình, tôi dơ dùng hai tay dơ cao thanh kiếm bất chu sơn. Dốc hết toàn bộ sức mạnh của chiến hồn bất diệt để chém một nhát xuống cổng thiên quốc, chương 1399, thiên kiêu chi nữ, một, khi tôi chém xuống một nhát kiếm, cổng thiên quốc chịu tác động nặng nề, rung chuyển dữ dội. Nhát chém này đã đốt cháy toàn bộ sức mạnh chiến hồn của tôi, nhưng dù phải trả cái giá đắt đến mức nào tôi cũng không bao giờ hối hận. Thiên đạo có lý tưởng của hắn, tôi cũng chấp niệm của tôi, điều hắn muốn giành được cơ duyên tái sinh sau khi hủy diệt hết thảy mọi thứ trên thế gian. Hắn coi vạn vật chẳng khác gì bùng đất, còn tôi lại thà cùng sống cùng chết cùng chịu cảnh hủy diệt với chúng sinh, cũng phải ra tay ngăn chặn ý muốn điên rồ này của hắn ta. Tôi chưa bao giờ ghen tị hay khao khát gì cuộc sống vĩnh cửu cả, đối với tôi, mỗi khoảnh khắc trực rỡ tươi đẹp lóe lên trong tâm trí tôi đều chính là sự tồn tại bất tử, trường tồn mãi với thời gian. Đương nhiên, nếu ý muốn của thiên đạo là đảo ngược quy luật của trời đất, đồng thời cứu độ chúng sinh thì tôi có thể chấp nhận cùng hắn sang sẽ khó khăn. Nhưng đáng tiếc hắn muốn phá vỡ rồi xây dựng lại, ruồng bỏ tất cả chúng sinh đang sống trong tam giới, lục đạo và vũ trụ. Nếu trời muốn diệt hết chúng sinh, thì chúng ta không còn cách nào khác là phải chiến đấu phản kháng đến cùng mà thôi. Tôi nắm chặt kiếm ảnh bất chu sơn, và dùng toàn lực đánh vào cổng thiên quốc, giống như hình ảnh hậu nghệ bắn hạ mặt trời chói lọi khi xưa. Ánh sáng vàng chói mắt điên cùng bao trùm lấy không gian, tạo nên gần sóng trên bầu trời, cổng thiên quốc vỡ nát thành từng mảnh. Sau đó biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Các ma tộc đang đứng ở phía dưới mặt đất đều hốt khoảng quỳ lệ ánh sáng kia, không dám nóc đầu lên quan sát mọi chuyện đang diễn ra, đôi mắt của Kim Hà đã chảy ra huyết lệ tanh tửi, cô ấy cũng bị ánh sáng kia đánh trọng thương. Cơn lốc ánh sáng không ngừng càng quét mọi thứ, ngay cả chiến hồn của tôi cũng không tránh khỏi nó, tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ vô tận từ phía trong cơn lốc xoáy, tôi chỉ có thể ôm chặt thanh kiếm bất chu sơn trong tay. Ma đạo tổ sư, ngươi dám to gan tấn công cổng thiên quốc, tội ác tay trời. Thiên đạo nhất định sẽ trừng trị nhà ngươi. Sĩ thiên sứ phẫn nộ hét lớn, những chuyện ta làm từ trước đến giờ có cái nào không đắc tội với thiên đạo chưa? Tôi vẫn dững dưng cười lạnh hỏi. Lần này thì khác. Quang thiên sứ sẽ không tha cho ngươi đâu. Quang thiên sứ lại là kẻ nào nữa đây, là nguồn sáng tinh khiết nhất trong ánh sáng. Ngài ấy được sinh ra trong sự hân hoan chào đón của thiên đạo, vị công chúa xinh đẹp, thánh thiện và mạnh mẽ nhất trên thiên quốc, người con gái đáng tự hào của trời, người bảo vệ trật tự của thiên quốc, giờ đây Ngài ấy sắp hạ giá tới đây, và cái đầu của tên sức láo nhà người chính là món quà tuyệt vời nhất để Ngài ấy dâng tặng cho phụ thần. Đọa thiên sư lớn giọng đe dọa, theo lời của đọa thiên sứ, tôi nhìn thấy từ trong ánh sáng kia đang dần dần lộ ra đôi gò má mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt hoàn hảo như vậy. Mái tóc vàng ống, hàng mi công dài vàng ống che kín mí mắt. Chiếc mũi vàng dường như hơi rung lên. Đường môi cực mỏng, mỏng như lưỡi dao, khóe miệng hơi nhết lên, thể hiện sự uy nghiêm, kiêu ngạo khinh thường vạn vật đứng dưới chân mình. Quang Minh Sứ chỉ lộ diện gương mặt trong cơn lốc xoáy ánh sáng mà đã hoàn toàn chinh phục trái tim mọi người. Đọa Thiên Sứ và Sĩ Thiên Sứ cung kính hành lễ. Thiên quân vây kín xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống không dám ngẩn đầu lên. Quang thiên sứ chỉ hiện ra một khuôn mặt, tước đi toàn bộ binh lực của quân thiên đạo, chỉ vì cô ấy đại diện cho danh dự của thiên đạo, thu được ân huệ tối cao, đắm mình trong ánh hào quang thánh thiện của thiên quốc. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng dưng dân lên một cách kỳ lạ, tôi cảm thấy một mối đe dọa chưa từng có đang bao trùm lấy mình. Chương 1400, Thiên Kiêu Chi Nữ, 2 Cảm giác ghê sợ này thậm chí còn đáng lo ngại hơn lúc tôi đối đầu với thiên đạo. Tất nhiên, cũng vì tôi chưa nhìn thấy hình dáng hoàn chỉnh của thiên đạo. Thiên đạo hợp nhất ba thứ làm một thể, linh, nhục và hồn. Những gì tôi nhìn thấy ở nhân gian chỉ là linh hồn của thiên đạo, công đảo ngược âm dương, dùng sức mạnh nhân quả để kéo linh hồn thiên đạo vào nhân gian, trong khi linh hồn của hắn ta vẫn ở trong khoảng không của vũ trụ, còn xác thịt của hắn ta vẫn đang ngồi vững trên bảo tọa ở thiên quốc. Hưởng thụ sự tôn thờ đấng tối cao của con dân thiên quốc, thiên đạo thật sự, linh, hồn và thể xác hợp làm một, là vị thần tối cao có thể tiêu diệt vạn vật chỉ bằng một cái búng tay, thậm chí phất lờ quy luật của trời và đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, quan thiên sứ đã kế thừa một phần sức chiến đấu của thiên đạo, nắm giữ được sức mạnh chỉ thuộc về thiên đạo, chính là tôn nghiêm. Tôn nghiêm của vị thần tối cao không ai có thể xúc phạm, vinh quang của đấng tối cao, kể cả khi quan thiên sứ còn chưa mở mắt cũng đã gây ra áp lực khủng khiếp lên tôi, một khi cô ấy mở mắt ra, tôi không biết áp lực của thần niệm đáng sợ đến mức nào. Trong lòng tôi càng lúc càng run rảy, áp lực mà quan thiên sứ đàn áp lên người tôi quá nặng nề. Càng hoảng loạn càng lúng cuốn, tôi càng không biết mình cần phải làm gì. Đối mặt với khuôn mặt thần thánh không tỳ vết của quan thiên sứ, tôi thậm chí còn không có chút ý chiến chiến đấu nào. Trước đây, tôi luôn tỏ ra kiêu ngạo không thèm để quân thiên đạo vào mắt. Còn mang bộ dáng muốn thay mặt tất cả chúng sinh trong tam giới đứng lên chiến đấu với thiên đạo, tuy nhiên, giờ đây khi đối mặt trực diện với quan thiên sứ, trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện suy nghĩ mình sắp bị hạ gục. Đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ là một quan thiên sứ nhỏ nhoi đã có thể dễ dàng quét sạch hết ý chí chiến đấu của tôi rồi sao? Nếu đúng như vậy, thì sau này tôi làm sao đủ sức chống lại thiên đạo, khuôn mặt thần thánh kia càng lúc càng sống động. Sau đó hàng mi công vàng ống của quan thiên sứ bắt đầu khẽ rung lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, đoạ thiên sứ và sĩ thiên sứ đều quỳ xuống, dù bản thân là cường giả trí tôn, nhưng họ vẫn không dám đối mặt với ánh mắt của quan thiên sứ. Khi tôi nhìn khuôn mặt của quan thiên sứ càng lúc càng lộ rõ, hào quan thần thánh đánh thẳng vào chỗ tôi đang đứng, toàn thân tôi bỗng nhiên cứng đờ, như thể nó đang trực tiếp đi vào sâu thẳm linh hồn tôi, linh hồn của tôi bắt đầu rung rảy một chút. Tôi có cảm giác như mình đang muốn dơ tay đầu hàng. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy ai đó đang khẩn thiết gọi tên tôi. Tôi dùng hết sức lực quay người lại nhìn Kim Hà. Kim Hà đã bị áp lực của quan Thiên Sứ đè bẹp, không thể đứng dậy nổi, cô quỳ một đầu gối xuống đất và mắt cô ấy đang chảy máu. Cô ấy không thể mở mắt được nữa, nhưng khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy vẫn cố gắng mở to mắt và huyết lệ tanh ngòm lại trào ra. Miệng Kim Hà mấp máy, tôi không thể nghe được lời nói của cô ấy. Nhưng có thể nhận ý của câu đó từ viền môi của cô ấy Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng Đây là những gì Kim Hà dùng máu và nước mắt để cố sức nói với tôi Yêu cầu tôi ghi nhớ thân phận của mình, tôi là ma đạo tổ sư Tôi không phải là kẻ hèn nhát, tôi chỉ tạm thời mất ý chí chiến đấu mà thôi Tám chữ này cuối cùng giúp tôi lấy lại can đảm Khi lòng tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi bắt đầu tập hợp kiếm khí của mình lại Ánh sáng mờ ảo của thanh kiếm bất chu sơn bắt đầu được kích hoạt mạnh mẽ, nó lắc lư vì phấn khích. Thanh kiếm cũng có khả năng ngoại cảm, nó biết rõ mình sắp sửa sẽ làm gì. Lúc này, lông mi của quan thiên sứ lại nhấp nháy mấy lần, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở to đôi mắt ra. Tôi không vội vàng tấn công, tôi cần phải bình tĩnh chờ đợi giây phút cô ấy mở mắt ra, tôi muốn trả lại cho cô ấy tất cả nỗi sợ hãi mà cô ấy đã cho tôi, chỉ bằng cách này. Tôi mới có thể hoàn toàn đánh bại tâm ma đang quấy phá tôi. Cuối cùng, quan thiên sứ cũng từ từ mở mắt ra. Đây là một đôi mắt vàng có thể hấp hồn bất kỳ ai nhìn vào nó, thần quan lưu chuyển, sáng ngời như vị tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm. Đôi mắt vô cùng xinh đẹp, vô cùng thiên liêng. Và sự thờ ơ lạnh nhạt trong mắt của cô ấy cũng tàn nhẫn không kém. Đôi mắt cô ấy đang quan sát nhất cử nhất động của tôi, khóe miệng nhết lên, đó là sự khinh thường, coi rẻ trễ dẫu hay một thứ gì đó khác. Tuy nhiên, khi ánh mắt của cô ấy chuyển sang thanh kiếm Bất Chu Sơn trong tay tôi, đôi lông mày vàng của cô ấy nhăn lại, đôi mắt cô ấy chuyển sang vẻ lạnh lùng, sắc khí ngút trời. Đây chính là khoảnh khắc tôi chờ đợi. Tôi tập trung toàn bộ sức mạnh của mình, rồi nắm chặt thanh kiếm Bất Chu Sơn chém vào giữa lông mày của Quan Thiên Sứ. Ngươi dám, sau lời cảnh cáo đầy phẫn nộ của Quan Thiên Sứ, Thanh kiếm của Bất Chu Sơn đã chém thẳng giữa hai lông mày của cô.